Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Chiến Vương Thương Phi chương 71, ra oai phủ đầu Lý tướng Quân, bất hối không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy hắn dây lát suy nghĩ liền biết nhất định là hắn nhận được tin tức cho nên đến cứu nàng Lúc trước cứu nam nhân này là chuyện mà cả đời phượng bất hối làm đúng duy nhất Lý Mộc Dương vừa nghe bất hối nhận ra hắn Trong mắt cũng tràn ngập ý cười Thời điểm hắn từ chiến quốc nhận được tin tức có người ám sát nàng liền trở lại điều tra Vừa tra được tin tức của nàng Biên Cương lại xảy ra chuyện, hôm nay từ Biên Cương trở về mới vừa vào thành liền nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức bất hối, lúc ấy hắn thật cao hứng, vội vàng ra ngoài nginh đón, nhưng lại biết được có người muốn hãm hại nàng cho nên ra roi thúc ngựa chạy tới. Nhìn bất hối trước mặt nàng cùng lần đầu tiên gặp nhau như thay đổi một người tuy bề ngoài không có biến hóa nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Cảm tạ lý tướng quân giải vây. Bất hối thấy Lý Mộc Dương nhìn chằm chằm nàng nhịn không được mở miệng nói hiện tại chung quanh có rất nhiều dân chúng cũng không muốn lại truyền ra cái gì. Nghe vậy Lý Mộc Dương mới từ trong đánh giá phản ứng kịp thần sắc trên mặt có chút mất tự nhiên thoáng xấu hổ nói bản tướng nghe được tin thức nói có người bị mê hoặc tiến đến hãm hại công chúa cho nên liền lập tức chạy đến công chúa không có việc gì là tốt rồi. Bất hối đối với ấn tượng về hắn là rất tốt ở chiến quốc gặp mặt cũng hiểu được hắn có thể giao hảo về sau hắn đột nhiên rời đi. Tùy không tự mình nói cho nàng, bất quá lại để cho người đưa cho nàng một khối lệnh bài, để nàng về sau rời khỏi chiến quốc gặp phiền toái gì có thể lấy khối lệnh bài kia tìm hắn, vừa rồi còn muốn sử dụng đây, không nghĩ tới người khác lại đến đây. Chúng ta vào thành đi. Những dân chúng xung quanh cùng thủ thành đã bị người của Lý Mộc Dương bắt hết, thủ thành cũng đổi thành người của hắn, sau khi chuyện bên này giải quyết xong liền muốn vào thành. toa wow, vị này chính là tam hoàng tử Bách Lý Quốc. Công chúa trong khoảng thời gian này ở tại Bách Lý Quốc sao? Lý Mộc Dương vừa muốn đáp ứng, lại thấy Bách Lý Hề cùng Nam Cung tuyệt bên cạnh bất hối. Bộ dáng Nam Cung tuyệt hiện tại có chút thê thảm cho nên chỉ nhận ra Bách Lý Hề. Bách Lý Hề tuy không thường xuất hiện trước mặt người trong lục quốc, nhưng đã từng tới Phượng Quốc cho nên Lý Mộc Dương nhận ra hắn. Hắn bây giờ còn không biết bất hối ở chiến quốc còn tưởng rằng là Bách Lý Hề cứu. Vẫn nên để sư muội nói cho tướng quân đi, chúng ta nếu còn không vào thành, dân chúng phía sau đều bị chậm trễ Bách Lý Hề đổi đề tài ấn tượng của hắn đối với Lý Mộc Dương cũng rất tốt. Bất hối từng nói qua với hắn chuyện đã cứu Lý Mộc Dương, biết trong lòng hắn vẫn muốn báo ân cho nên sẽ không thương tổn bất hối. Lý Mộc Dương có chút kỳ quái với cách sưng hô của Bách Lý Hề đối bất hối công chúa không phải ở ni Cô Cầu Phúc sao. Làm sao có thể thành sư muội của tam hoàng tử Bách Lý Quốc? tuy nội tâm nghi hoặc nhưng nhìn đoàn người phía sau xếp hàng chờ tiến vào hắn cũng phát hiện nơi đây không phải nơi nói chuyện, tự mình mở màn xe để bất hối lên xe hắn mới xoay mình lên ngựa cùng hướng bên trong thành đi đến. Phượng Thành là hoàng thành của Phượng Quốc tự nhiên là rất phồn hoa, nhưng lại mang theo huyền truyền hàm xúc của Giang Nam tươi mát tao nhã, nơi này so với Mai Thành sôi động hơn một chút. Dân chúng trên đường chỉ mặc một tầng áo đơn mỏng nhạt nhất là nữ tử, ngoài thân chỉ khoác lên một tầng lụa mỏng. Đường cong duyên dáng như ẩn như hiện, hình thành một phong cảnh mỹ lệ. Nữ tử Phượng Quốc không giống ở chiến quốc cao lớn đầy đặn các nàng rất nhỏ xinh, bộ dáng vô cùng ôn nhu, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng. Bất hối nhìn chung quanh, phát hiện độ cao của nàng thật sự là ngoại tộc cùng nam từ cũng không sai biệt lắm. Bất hối cùng Phượng Yêu ngồi ở bên trong xe ngựa, hiện tại rèm xe đã vén lên, trên mặt bất hối lại mang theo cái khăn che mặt nhìn phong cảnh trên đường phố. Trong mắt phượng yêu hiển lên tia hưng phấn tiểu thư, vẫn là phượng quốc xinh đẹp đi Quan trọng nhất là, rốt cục không cần mặc nhiều y phục như thế Không phải nàng không thích chiến quốc thật sự là bị mùa đông rét lạnh dọa sợ Bất hối cười nhạt không nói, vẫn quan sát cửa hàng hai bên đường Tuy phồn hoa nhưng lại không thể sánh bằng chiến quốc cùng Mai Thành Bất quá cửa hàng cũng không thiếu, hơn nữa đại khái có thể nhìn ra bên trong cũng rất tinh xảo Thời tiết nơi này có vẻ nóng bức còn có chút ẩm ướt càng thích hợp ăn lầu, xem ra đã nhiều ngày muốn đem quán lẩu mở ở đây. Xe ngựa tiếp tục đi về phía hoàng cung, nam cung tuyệt cũng tới một lần, sưng đỏ trên mặt hắn còn chưa lui xuống, nói chuyện rất lao lực sau cùng bất hối mới hiểu được, thì ra hắn không muốn tiến cung cho nên đi trước đợi mặt khỏi hẳn sẽ trở về tìm nàng. Nửa canh giờ sau rốt cục đến Hoàng Cung, Hoàng Cung Phượng Quốc cũng rất nhu hòa, trong Hoàng Cung nơi trốn cầu nhỏ nước chảy, bên trong có một cái hồ rất lớn, trong hồ hoa sen đang nở rất kiều diễm, còn có mấy con nguyên ương chơi đùa vui vẻ ở bên trong. Bất hối cảm thấy Phượng Hoàng rất biết hưởng thụ, mỗi ngày ở nơi phong cảnh như họa này thực nhàn nhã, về sau đem chuyện tình này giải quyết xong sẽ trở về mai thành xây một sơn trang như vậy. Đi về phía trước có rất nhiều hoa viên nhỏ, trong hoa viên trăm hoa đua nở, rất nhiều hồ điệp ong mật ở phía trên bay tới bay lui, trong bụi hoa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cung nữ đang hái hoa. Bách Lý hề lo lắng bất hối một mình cho nên cũng tiến vào, Lý Mộc Dương cũng phải trở về phục mệnh, cũng đồng khởi tiến cung, trên đường cung nữ đều nhận ra Lý Mộc Dương cùng Lưu Đại Nhân không ngừng thi lễ. Các nàng chưa thấy qua bất hối, không biết thân phận của nàng cho nên không quỳ lạy, bất hối cũng không để ý, nàng vốn không thích bị người quỳ lạy. Đợi các nàng đi qua các tiểu cung nữ mới bắt đầu thảo luận, lý tướng quân thật sự là càng ngày càng anh Tuấn, hy vọng có thể tiến công nhiều một chút để có thể nhìn nhiều vài lần. Vị nam tử ôn hòa mới vừa cùng hắn vào kia cũng thật anh Tuấn, xem khí chất kia có thể là hoàng tử nước nào. Các người cũng đừng lộ vẻ háo sắc, không thấy vị nữ tử bên cạnh bọn hắn kia sao, lý tướng quân cùng vị hoàng tử kia vẫn cùng nàng nói giỡn. Người nói nàng có phải tiến đến cùng lý tướng quân hòa thân hay không, nếu như thực như vậy ta cũng hết hy vọng, nam tử như lý tướng quân cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng. Đúng vậy ta cũng thấy tuy nàng mang khăn che mặt bất quá vẫn có thể nhìn ra đại khái bộ dáng nàng, bộ dáng thật đẹp cho dù là đại công chúa cũng không xinh đẹp như thế. Xuyệt lời này cũng không thể nói lung tung. Địa vị Lý Mộc Dương trong lòng người ở phượng quốc cùng địa vị chiến cảnh thiên ở chiến quốc giống nhau, rất nhiều nữ tử đều cực kỳ sùng bái hắn, tình nhân trong mộng của nữ tử trong khuê các cũng đều là hắn, bất quá cũng giống nhau, hắn đối những nữ tử này không có hứng thú. Bất hối tự nhiên là chú ý tới ánh mắt những tiểu cung nữ này nhìn Lý Mộc Dương cảm thấy buồn cười, xem ra từ xưa bề ngoài xuất sắc đều sẽ bị nhiều người ái mộ. Ước chừng qua một nén nhang các nàng rốt cục đi tới đại điện hoàng cung Phượng Quốc lúc này vốn đã hạ chiều nhưng hôm nay lại ngoại lệ các vị đại thần đều vẻ mặt phẫn nộ đứng ở trên điện. Hoàng thượng chúng thần tuyệt không thể tiếp thu một công chúa không có đức hạnh huống hồ chuyện này nếu như bị người của hiên viên quốc biết như thế nhất định sẽ phái binh tấn công Phượng Quốc. Chúng thần mong Hoàng thượng có thể mau chóng hạ chỉ. Phượng kình Thiên cho mày nhìn những thần từ dưới điện hôm qua nhận được mật hàm của lưu Đại Nhân truyền lại. Hôm nay bất hối có thể trở lại vốn thật cao hứng nhưng không nghĩ tới hôm nay lâm chiều lại có người thượng tấu, nói bất hối không ở trong am ni cô mà ở cùng nam từ khác. Chuyện bất hối ở thanh phong sơn hắn vẫn chưa để lộ ra ngoài, nếu bây giờ nói ra cũng chắc chắn trở thành ngụy biện lấy cớ đều do chính mình, lúc trước vì muốn khi bất hối từ thanh phong sơn trở về có thể được người trong nước kính yêu cho nên mới nghĩ ra lời nói dối kia. Lý tướng quân đến, thất công chúa đến, tam hoàng tử bách Lý quốc đến. Ngay lúc Phượng Kinh Thiên không biết nên lựa chọn như thế nào, ngoài điện truyền đến tiếng hô của tiểu thái giám. Phượng Kinh Thiên cả đời chỉ có 7 vị công chúa, không có bất luận hoàng từ gì, bất hối là người nhỏ nhất bởi vì nàng từ nhỏ đã rời khỏi Phượng Quốc cho nên vẫn chưa có phong hào gì, không biết vì sao 6 vị công chúa còn lại cũng đều không có bất luận phong hào gì. Trong điện đại thần nhao nhao quay người, thất công chúa từ lúc 5 tuổi đã rời khỏi Phượng Quốc, bọn hắn vẫn chưa bao giờ gặp nàng, hiện tại vừa thấy tuy trên mặt mang mạng che mặt nhưng trên người phát ra tuyệt đại tao nhã cùng rợi quý phi lúc trước giống nhau. Nhìn thấy bất hối chậm rãi từ ngoài điện đi tới, mỗi một bước đều làm trong lòng Phượng kình Thiên nhấc lên gợn sóng thật lớn, tâm nhi cũng từng một đầu lụa mỏng ở bên cạnh Phượng Thủy Hồ chậm chậm đi về phía hắn, chỉ liếc mắt một cái hắn liền yêu nàng, nhưng về sau. Bất hối tham kiến Phụ Hoàng Lý Mộc Dương Khấu Kiến Hoàng Thượng, Bách Lý Hề Bái Kiến Phượng Hoàng. Mấy người bất hối đã bái lại hắn một hồi nhưng ánh mắt Phượng Kình Thiên vẫn dừng lại ở trên người bất hối. Trong lòng sớm đã hãm nhập giữa vô hạn hồi ức căn bản là không thấy mấy người bọn họ nói. Mãi đến khi các nàng làm lại một lần nữa mới đưa hắn từ trong hồi ức kinh tình. Nhanh đứng dậy, người trên điện đều có thể nghe ra thanh âm run dậy của Phượng Kình Thiên để cho trong điện một chút người càng thêm ghen ghét. Bất hối cũng đánh giá phụ thân thân thể này, bề ngoài xem ra chỉ trên dưới 30 tuổi, quanh thân tản ra cảm giác thành thục, thêm uy nghiêm hoàng gia, lại càng dị thường anh Tuấn, trách không được khối thân thể này xuất sắc như vậy. Trên đại điện những người đó cũng từ trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại, trong đó trong mắt một vị đại thần hiện lên một tia ám mang, đột nhiên quỳ gối trên đại điện nói, hoàng thượng chuyện thất công chúa không tuân thủ khuê dự. Trong lòng cũng đang nghi hoặc theo Lý nàng không vào thành được mới đúng, bất quá khi nhìn đến Lý Mộc Dương bên cạnh nàng coi như minh bạch nhất định là Lý Mộc Dương xuất trinh trở về gặp được cùng đi vào. Nghe vậy, bất hối nội tâm cười lạnh, xem ra ngoài thành chẳng qua là món khai vị chính chủ đang ở chỗ này chờ. Phượng kinh thiên mày cũng gắt gao nhăn lại, những người này châm ngòi lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất định là có người sai xử, người phía sau màn hắn cũng có thể đoán được vài phần, mục đích là cái gì hắn cũng minh bạch bình thường đánh nhau còn chưa tính cư nhiên đem chú ý đánh ở trên người bất hối, xem ra phải dọn dẹp lại chiều chính. Bởi vì phượng kình thiên dưới gối không có nhi tử, hơn nữa từ khi rội quý phi rời đi liền không nạp phi nữa, ngay cả phi tử cũng không sùng hạnh, cũng chỉ có bảy vị công chúa, cứ như vậy người kế thừa ngôi vị hoàng đế tương lai liền nổi lên tranh luận, rất có khả năng sẽ chọn một vị trong chi thứ phượng quốc lập làng thái tử. Bất quá trong lịch sử Phượng Quốc cũng không phải chưa từng có nữ hoàng, cho nên mấy vị công chúa cũng có cơ hội, trong bảy vị công chúa có ba vị có sức cạnh tranh, một là đại công chúa đã thành thân, hai là lục công chúa còn một vị chính là nữ nhi của rội quý phi bất hối. Rội quý phi năm đó mới vừa vào cung đã có được tất cả chuyên sùng của Phượng Kinh Thiên, vốn Phượng Quốc cũng có thực lực tranh đoạt thiên hạ nhưng Phượng Kinh Thiên là vì nàng mà buông tha cho nên những người đó mới lo lắng Phượng kình Thiên sẽ đem giang sơn giao cho bất hối. Bất hối từ nhỏ đã không ở triều đình, mà dội quý phi cũng không phải người trong nước, điều này làm bất hối ở trong triều không có thế lực gì, những người này cũng đã sớm chia bè kết cánh căn bản là không dung được nàng. Nếu nàng kế thừa ngôi vị hoàng đế, như thế kế hoạch của bọn hắn liền thất bại toàn bộ. Còn một điểm, ngoại giới vẫn đồn bất hối vô tài vô đức tư chất ngu ngốc, hơn nữa nhát gan yếu đuối căn bản là không thích hợp trở thành vua của một nước cho nên ngay cả những người trung lập cũng không hy vọng nàng trở thành thái tử. Hoàng Nhi cùng Lý tướng quân đều là hôm nay trở về. Hơn nữa Tam Hoàng từ bách Lý quốc cũng đến, việc này ngày khác tái nghị. Phượng Kình Thiên biết bách Lý hề cũng ở Thanh Phong Sơn cho nên đối với xuất hiện của hắn không hề ngoài ý muốn. Hắn hiện tại muốn hỏi bất hối một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những lời nói của các đại thần này hắn sợ dĩ không có biện pháp phản bác là vì lần trước Lưu Đại Nhân trở về nói bất hối ở chiến vương phủ lại có chuyện chiến vương chuyên sủng một vị nữ tử làm cho tâm của hắn cũng phải giao động. Nữ nhi của mình có thể được tướng công yêu thương hắn rất cao hứng nhưng thân phận bất hối đặc biệt nàng đã có hôn ước hơn nữa nàng trước kia yêu là thái tử hiên viên, làm sao có thể đột nhiên chuyển biến. Chẳng lẽ là bị chiến vương ép buộc, trong lòng hắn có vô số nghi vấn cho nên muốn khẩn trương đem bất hối mang trở về cẩn thận hỏi. Hoàng thượng dân chúng phượng quốc đều đang chờ đáp án thiên tử phạm pháp tội như thứ dân. Vị đại thần quỳ trên mặt đất kia nhất quyết không tha khóc kêu một cái tình thâm ý thiết. Theo lý thuyết là một thần tử không dám bức bách hoàng thượng như vậy, bất quá nếu bỏ qua hôm nay, dựa theo mức độ yêu thích của hoàng thượng đối với rợi quý phi nhất định sẽ không định tội bất hối. Hắn hôm nay chỉ cần bức bách hoàng thượng xử trí thất công chúa, như thế về sau khi đại công chúa đăng cơ, khi đó chính mình nhất định trở thành công thần, cho dù hiện tại hoàng thượng trách tội thì như thế nào, dù sao hắn sống cũng đã lâu rồi. Cùng hắn, các đại thần khác tự nhiên cũng quỳ gối trên điện thỉnh Cầu Phượng Kình Thiên tra rõ việc này, những người còn lại đều vì người mà mình ủng hộ kế thừa ngôi vị hoàng đế mà phụ họa, cả triều văn võ cư nhiên không ai vì bất hối nói chuyện. Vô Liêm Sỉ, các ngươi lại dám bức bách hoàng thượng như vậy, biết phải bị tội gì sao? Bịa Đạt Vu Hãm công chúa, các ngươi biết phải bị tội gì sao? Công chúa ở Am Nico vì nước cầu phúc, sau khi trở về chẳng những không biết cảm ơn lại đối với công chúa ác ý hãm hại, các ngươi còn là người sao? Lý Mộc Dương rốt cục nghe không nổi nữa, không nghĩ tới bất hối mới vừa về nước liền rước lấy nhiều chuyện như vậy, trách không được lần trước trở về lại bị ám sát lần trước là hắn không có ở đó, lần này tuyệt đối không cho phép có người khi dễ nàng, cho dù nàng không ở am ni cô thì như thế nào, cho dù thật sự cùng nam nhân khác cùng một chỗ thì đã có sao, cả đời này, hắn đều bảo hộ nàng. Mọi người trên đại điện không nghĩ tới Lý Mộc Dương đột nhiên phát hỏa tuy hắn chỉ là một võ tướng, chiến thần phượng quốc nhưng hắn ngày thường vô cùng ôn hòa, chưa bao giờ thấy hắn phát đại hỏa như vậy. Còn có, hắn vẫn không tham dự các đảng phái phân tranh, vẫn là người các đảng phái muốn mượn sức. Đối với bảo hộ của Lý Mộc Dương, trong lòng bất hối hết sức ấm áp, nam tử này cùng sư huynh giống nhau, đối với mình đều là thật tình quan tâm, mặc dù có người bảo hộ thật tốt nhưng đối với những người muốn đổi tận giết tuyệt này nàng tuyệt đối sẽ không nương tay Chậm rãi quay đầu ánh mắt lạnh như băng đào qua các vị đại thần, đưa sắc mặt xấu xí của bọn họ xem ở trong mắt khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, hôm nay trước hết dùng ngươi nhóm người này khai đao. Bị tầm mắt của bất hối đào qua, trong lòng mọi người đột nhiên không hiểu cảm thấy hoảng sợ, đứng ở nơi đó câm như hến. Liêu đại nhân có chút vui sướng khi người gặp họ, vị công chúa này cũng không phải dễ chọc lần đầu tiên gặp mặt chính mình chẳng qua là thái độ hung hãn một chút đã bị phạt quỳ mấy canh giờ, hôm nay những người này có thể ăn quả đắng Phượng Kình Thiên thấy Lý Mộc Dương đột nhiên phát hỏa trong lòng cũng nghi hoặc vị thần tử này đối với hắn đều rất lạnh nhạt, không nghĩ tới cư nhiên bảo hộ nữ nhi của mình. Đồng dạng bất hối cho hắn rung động cũng rất lớn. Bất hối năm tuổi bị đưa đến Thanh Phong Sơn, khi mười tuổi về nước một lần, khi đó chính mình cũng gặp nàng, lá gan rất nhỏ, nhìn thấy người lạ sẽ trốn ở một bên, trên người làm sao có thể có cái loại khí thế bức người này. Phụ Hoàng, bất hối muốn Phụ Hoàng làm chủ cho nữ Nhi, danh dự của một nữ tử rất quan trọng, bất hối không muốn chịu nỗi hoan này. Bất hối thu hồi ánh mắt từ trên thân của những người kia, sau đó trên mặt thay một bộ thần sắc đau thương đối với Phượng Kình Thiên tình cầu nói. Phượng Kình Thiên nghe bất hối nói như vậy có chút nghi hoặc những người đó nếu dám bức bách hắn, nhất định là có chứng cứ vô cùng xác thực nhưng nghệ ý thứ của bất hối, nàng thật trong sạch. Hoàng Nhi yên tâm, Phụ Hoàng nhất định làm chủ cho ngươi những đại thần đang quỳ trên điện cũng không sợ bọn hắn đã phái người tìm hiểu thiên chân vạn xác không có khả năng sai lầm thất công chúa kia nhất định là muốn hù dọa bọn hắn sau đó thoát tội có những lời này của phượng kình thiên bất hối đi đến bên cạnh vị đại thần ẩm ý nhất ôn nhu mở miệng nói không biết vị đại thần này sưng hô như thế nào ngươi lại như thế nào biết được chuyện của bản cung có chứng cứ sao Vị đại thần này thấy thần thái bất hối tự nhiên không có chút sợ hãi nào, trong lòng cũng có một tia không xác định ngẩng đầu dùng khóe mắt đảo về phía những người phía bên kia, nhưng đã bị bất hối chặn lại cái gì cũng không nhìn tới, trong mắt có chút lo lắng, sau cùng kiên trì nói cựu thần họ trần còn chứng cứ tuy cựu thần không có, nhưng trên người công chúa có. Bất hối nội tâm cười lạnh, nếu những người này hôm nay không đợi trong điện muốn hãm hại mình, như thế bọn hắn giờ phút này có thể nhận được tin tức ở cửa thành cũng sẽ không chết thảm như vậy. Trần Đại Nhân nói cho bản công chúa trên người bàn công chúa có chứng cứ gì. Thanh âm bất hối thoáng có chút run rẩy như là sợ hãi bị phát hiện. Trần Đại Nhân vừa nghe biết bất hối đây là trột dạ trong lòng vui vẻ quỳ trên mặt đất eo cũng đứng thẳng lên thần sắc trên mặt cũng thoải mái rất nhiều. Cũng không tiếp tục để ý tới bất hối mà hướng về phượng kình thiên nói. Hoàng thượng nếu công chúa nói mình trong sạch như thế cựu thần khẩn cầu để ma ma trong công nghiệm thân cho công chúa chân tướng như thế nào sẽ biết. Lời vừa nói ra trong điện rộ lên, ở thời đại này, nếu bức bách một nữ tử đi nghiệm thân, mà kệ là vì nguyên nhân gì, nữ tử này có trong sạch hay không, danh tiết của nàng cũng đã bị hủy, không nghĩ tới Trần Đại Nhân lại dám nói như thế. Nghe vậy, Phượng kình Thiên tức giận, hắn nhiều lần tha thứ dễ dàng không có nghĩa là hắn thật sự là cho phép có người thương tổn nữ nhi của mình như vậy, một trường đập xuống bàn phẫn nộ quát lớn mật các ngươi muốn làm phản, lại dám đối với công chúa như thế kéo ra ngoài đánh 50 đại bản. khụ khụ Bởi vì hắn quá mức kích động hung hăng ho lên, đại thái giám bên người nhanh đưa lên một ly trà, vỗ vỗ phía sau lưng hắn tiêu trừ tức giận của hắn. Cánh mắt bách lý hề chăm chú khóa trên người trần đại nhân, trong lòng thống hận chính mình không có biện pháp chút giận cho bất hối, bất quá nếu hắn dám nói một câu nữa, cho dù cùng phượng quốc khai chiến hắn cũng phải giết hắn. Lý Mộc Dương lại càng sinh khí, mắt như phun ra lửa tay nắm chặt thành quyền từng bước một hướng về phía Trần Đại Nhân, nếu hắn còn dám nhiều lời một chữ kiếm trong tay sẽ xuyên qua bụng hắn. Đối với tức giận của Hoàng thượng ánh mắt xét người của Bách Lý Hề còn có Lý Mộc Dương từng bước một đi tới phía hắn trong lòng Trần Đại Nhân tràn ngập sợ hãi, không nghĩ tới một công chúa luôn ở bên ngoài lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Phụ Hoàng, nghe nói thất muội trở lại, như thế nào còn không thấy nàng. Mấy người tỉ muội chúng ta đúng là đợi đã lâu, khi không khí đang khẩn trương, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm êm tai như hoàng oanh. Tiếp theo, một đạo bóng dáng màu vàng nhạt giống bất hối tiến tới, vẻ mặt vui sướng nói, thất muội muội thật là ngươi, đã cao lớn như vậy, mau để tam hoàng tỉ nhìn xem. Bất hối đối với tiếp xúc của người khác đều cực kỳ phản cảm, lui về phía sau một bước khéo léo né tránh ra. Đang suy tính một chút nữ tử trước mắt mặt trái xoan tiêu chuẩn, da thịt tuyết trắng như gốm xứ. Hai đạo lông mày thật dài, hai mắt sáng ngời, môi son xinh xắn, cười rộ lên bên miệng có hai cây má lúng đồng tiền, giờ phút này đang mở to hai mắt kinh hỉ nhìn chính mình. Nàng một thân lụa mỏng màu vàng nhạt dáng người cũng không phải cao, cảm giác như chim nhỏ nếp vào người, nhìn qua nhỏ xinh đáng yêu. Bất hối nhẹ nhàng nhíu mị ấn tượng của nàng đối với nàng ta không hề khác sâu, bất quá nàng nhớ tam hoàng tỷ khi còn nhỏ thích bám theo mình, khi đó nàng rất béo, mấy vị công chúa còn lại đều khi dễ nàng không cùng nàng chơi đùa, không nghĩ tới lại trở nên xinh đẹp như vậy. Tất muội muội có phải cũng không nhận ra ta hay không, chúng ta đã 8 năm không gặp mặt qua trên mặt ngươi mang theo lụa mỏng làm cái gì. Tam công chúa nhiệt tình kéo bất hối qua kể rõ coi người chung quanh như không tồn tại. Huyền đình chú ý thân phận, nơi này là đại điện. Mang tất muội ngươi đến hậu hoa viên đi. Tuy Phượng Kình Thiên nói như đang trách cướp Tam công chúa, nhưng tức giận trong giọng nói cũng không có hắn không hy vọng bất hối bị nghiệm thân. Hiện giờ Tam công chúa xuất hiện vừa lúc vì hắn giải khó khăn. Tất muội muội đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nhìn chỗ ngươi ở rất đẹp phụ hoàng nửa tháng trước đã sai người thu thập cho ngươi. Tam công chúa lôi kéo bất hối đi ra ngoài điện. Lần này cũng không có người dám ngăn đón, vừa rồi rõ ràng hoàng thượng đã tức giận Mà đối với bất hối vừa rồi nhìn bọn hắn, cái nhìn kia trong lòng vẫn còn sợ hãi Hiện tại đều ngoan ngoãn đứng ở nơi đó Bất hối đưa tay từ trong tay tam công chúa rút ra, đi đến vị trí ban đầu từ trên cao nhìn xuống trần đại nhân Việc này bọn hắn muốn xong như vậy, nàng vẫn còn không nguyện ý Người trong điện đối với phản ứng của bất hối đều kinh ngạc đứng im Trong lúc này không biết nên phản ứng như thế nào theo lý thuyết Không phải nên cùng tam công chúa rời đi sao? Như thế nào lại trở lại? Lý Mộc Dương cũng có chút nghi hoặc kỳ thật tuy hắn có thể vì nàng giết người, nhưng cũng không hy vọng nàng bị nghiệm thân, này đối với danh dự của nàng không tốt. Hôm nay không trả lại trong sạch cho bản cung ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Bất hối thật nổi giận, nếu hôm nay liền như vậy thôi, như thế sau này các nàng còn có thể nghĩ ra càng nhiều âm mưu đối phó mình, hôm nay liền cho các nàng một cảnh cáo, muốn tính kế nàng cũng cần phải cân nhắc suy nghĩ. Lời này không chỉ nói Trần Đại Nhân một người, mỗi vị đại thần ở đây đều đừng nghĩ trốn. Nghe vậy, đại thần trong điện đáy lòng đều trở nên luống cuống, không nghĩ tới bất hối lại dám ở lần đầu tiên về nước trước mặt Phượng kình Thiên uy hiếp bọn hắn, có một số việc có lẽ bọn họ nghĩ quá đơn giản, từ nay về sau thật sự phải cẩn thận hành xử. Bất hối, người có biết người đang làm cái gì hay không? Phượng kình Thiên sắc mặt cũng khó xem, không nghĩ tới nữ nhân này lại làm như thế, chẳng lẽ nàng không biết hậu quả làm như vậy sao? Kỳ thật bất hối thật đúng là không biết nghiệm thân sẽ phá hoại danh dự các loại, bất quá cho dù biết nàng cũng sẽ không để ý. Hơn nữa, dù người trong thiên hạ đều để ý thì như thế nào, nàng biết có một người nhất định sẽ không để ý. Nghĩ đến đây, đột nhiên phát hiện mặc dù mới chỉ cách hơn 10 ngày nhưng trong lòng đã bắt đầu nhớ hắn, nhất định phải mau chóng xử lý xong chuyện Phượng Quốc chạy trở về bồi hắn Tết Nguyên Tiêu. Không phải nói nghiệm thân sao, lại vẫn thất thần làm gì, đem ma ma nghiệm thân dẫn tới. Bất hối căn bản là không đem Phượng kình Thiên để ở trong mắt chuyện hôm nay nàng bắt đầu ấn tượng đối với Phượng Kinh Thiên cũng không tệ lắm, nhưng khi hắn nói chỉ đánh Trần Đại Nhân 50 đại bản liền không cao hứng, hiện tại thấy hắn ngăn trở lại càng thấy không vui. Người Phượng Kinh Thiên không nghĩ tới bất hối lại dám phản bác lời của hắn, sắc mặt cũng hết sức khó coi, hung hăng lườm nàng một cái quay đầu không thèm nói chuyện. Nhìn thấy không có ma ma tới nghiệm thân Những đại thần trong điện cũng đều cúi đầu không nói Bất hối nội tâm cười lạnh cho rằng như vậy nàng liền không biện pháp sao tam công chúa không biết đã xảy ra chuyện gì Nàng mấy ngày nay vẫn chờ bất hối trở về Vốn nhận được tin tức nói nàng hôm nay trở về Nhưng ở tầm cung ngồi chờ lại không thấy đến Sau cùng có người nói cho nàng bất hối ở trong điện kim loan Nàng vừa tìm tới lại nghe được chuyện nghiệm thân Trong sài có chút chóng quáng Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì Nàng vẫn hiểu tính nghiêm trọng Tất muội nếu muốn nghiệm thân để cho hoàng thị đến đi. Tam công chúa nghĩ nàng đem bất hối dẫn đi, sau đó tại dẫn tới là có thể, như vậy là có thể vì bất hối chứng minh rồi. Bất hối trong lòng suy nghĩ tam công chúa nàng không hề quen thuộc, cũng không biết mục đích của nàng là như thế nào. Hơn nữa, nàng hôm nay đột nhiên vào thời điểm ngấu chốt xuất hiện trên đại điện cực kỳ khả nghi, không thể không có tâm phòng bị người cho dù nàng hôm nay chứng minh chính mình trong sạch ngày sau nếu lại đổi ý thì nên làm cái gì bây giờ. Cảm ơn Hoàng tỷ, bất quá bất hối nghĩ nếu các vị đại nhân trong điện cũng không tin tưởng bản công chúa trong sạch như thế nên để các vị đại nhân tận mắt nhìn thấy mới được. Nàng vừa nói vừa muốn động thủ cánh tay lại bị Lý Mộc Dương nắm chặt ánh mắt ngăn cản nàng làm như vậy. Nghe lời của nàng xong các đại thần trong điện đều tin tưởng nàng trong sạch không nghĩ tới nàng lại không để ý danh tiết chính mình xem ra bọn hắn hôm nay thật chạy trời không khỏi nắng. Bất hối đối với Lý Mộc Dương ôn nhu cười, tách hai tay của hắn ra tiếp theo ở trên đại điện ven ống tay áo lên lộ ra một đoạn cánh tay tuyết trắng, một vết chu sa đỏ thấm xuất hiện trước mặt mọi người, đồng thời cũng làm vài người thương tâm, trong lòng vì nàng đau lòng. Kỳ thật bất hối không biết bọn họ vì cái gì lại ngăn cản nàng tuy nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng. Thời đại này chứng minh trong sạch rất đơn giản, chẳng qua để cho bọn họ nhìn thấy thủ cung sa trên cánh tay nàng là có thể. Khi mọi người trong điện thấy rõ thủ cung sa trên cánh tay nàng, Lý Mộc Dương cùng tam công chúa khẩn trương đem ống tay áo của nàng để xuống. Bất hối cũng không ngăn trở nàng cũng không sợ cái gì. Ở hiện đại nữ sinh không phải thoải mái mặc bikini ở bờ biển, ngay cả không mặc gì cũng có chỉ lộ ra một đoạn cánh tay thì tính cái gì. Bất quá kế tiếp nên thu thập những người này, nhìn Trần Đại Nhân mặt xám như cho tàn suy sụp ngồi dưới đất, từng bước một tiêu sái đến trước mặt hắn. Nàng vốn là đứng ở phía trước Trần Đại Nhân, ba bốn bước là có thể đi tới Nhưng nàng không hề sốt ruột, từng bước từng bước đi về phía hắn Mỗi một bước đi của nàng Trần Đại Nhân lại hướng về phía sau một bước Mỗi một bước của nàng giống như đang hung hăng dẫm nát tâm hắn Trần Đại Nhân cũng biết vũ nhục trong sạch của bản công chúa phải bị tội gì Lời của nàng khinh khinh phiêu phiêu nói ra nhưng lại như bố tạ nện trong lòng Từng đại thần ở đây, bọn hắn đương nhiên biết phải bị tội gì Bùm bùm Tất cả các đại thần trong điện dù là đương chiều tệ tướng hay là quan to nhất phẩm đều không ngoại lệ toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Một khắc này bọn hắn mới hiểu được công chúa không tiếc hy sinh danh tiết chính mình cũng phải làm như vậy, mục đích chính là thu thập bọn hắn, kiếp nạn hôm nay khó tránh. Phượng Kình Thiên không nghĩ tới bất hối lại quyết tuyệt như thế, giống nàng năm đó, trong lòng giống như bị xe nghiền qua, đang nhìn mấy vị các đại thần đang quỳ trên mặt đất ánh mắt đảo qua. Người tới Trần Đại Nhân Vũ Nhục công chúa đương chiều tước đi mũ quan lôi ra ngọ môn chém đầu thất công chúa vì nước cầu phúc 13 năm, đặc biệt phong làm hộ quốc công chúa bãi chiều. Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng thần biết sai rồi, Hoàng thượng tha mạng. Trần Đại Nhân lập tức sụi lơ trên mặt đất, hắn không nghĩ tới hôm nay là ngày hắn chết tuy biết cũng vô dụng vẫn điên cuồng khóc hô, chỉ cầu có thể miễn tội chết. Đối với kết cục của Trần Đại Nhân, những đại thần trong điện đã sớm dự liệu tới, nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng lại Phong bất hối làm hộ quốc công chúa. Bây giờ bảy vị công chúa đều không có phong hào, hơn nữa phong lại là hộ quốc công chúa, phải biết rằng cùng hộ quốc nhắc lên quan hệ, sự tình đã khác trước chỉ có vì nước làm ra cống hiến trọng đại mới có thể có phong hào này, hơn nữa địa vị sau này của nàng cơ hồ ngang àng với hoàng thượng tương lai cho dù là ai đăng cơ cũng không lay động được địa vị của nàng. Bất hối nhẹ nhàng nhíu mi, nàng đối với danh hiệu cũng không có cảm giác gì, trong lòng nghĩ liền như vậy buông tha những đại thần này, trong lòng thật sự không thoải mái. Chúng thần chúc mừng hộ quốc công chúa. Các vị đại thần thấy hoàng thượng cư nhiên không chỉ nàng đắc tội trong lòng hết sức cao hứng, mà thân phận bất hối hiện tại cũng không như trước khẩn trương quỳ xuống dập đầu. Thần cho rằng hoàng thượng làm như vậy không ổn. Ngay lúc các vị đại nhân quỳ lại muốn đứng dậy bãi chiều, Lý Mộc Dương hướng về Phượng Kình Thiên quỳ xuống. Nghe vậy, Phượng Kình Thiên nghi hoặc nhìn về phía Lý Mộc Dương, chính mình phong hào cho bất hối, hắn nên cao hứng mới đúng, làm sao có thể phản bác. Trong lòng có chút mất hứng, chuyện hôm nay bất hối ở trên đại điện chứng trong sạch khẳng định sẽ có người truyền ra ngoài, cho nên mới ban phong hào cho nàng, như vậy sẽ không có người dám đánh chú ý nàng, khẩu khí có chút không vui nói, lý ái khanh cảm thấy có gì không ổn. Bất hối cảm thấy ấm áp, nàng hiểu Lý Mộc Dương muốn nói cái gì. Lý Mộc Dương cũng không để ý tới sắc mặt Phượng Kinh Thiên. Lạnh lùng mở miệng nói, hộ quốc công chúa vì nước cầu phúc ngay cả hạnh phúc bản thân cũng có thể vứt bỏ, nhưng ngày đầu tiên hồi chiều chẳng những không được nhiệt liệt hoan nghênh ngược lại còn bị vũ nhục như vậy, hoàng thượng tính toán buông tha những người này như vậy sao? Phượng kình Thiên không nghĩ tới Lý Mộc Dương lại là mục đích này, nhìn nhìn bất hối toàn thân tao nhã còn có các đại thần mặt xám như cho tàn, không phải hắn không muốn xử trí, chẳng qua là không muốn tạo thêm kẻ thù cho nàng. Lý Mộc Dương làm sao không biết Phượng Kình Thiên lo lắng, nhưng như vậy có thể tiêu trừ những người đó tính kế sao? Sẽ không, cho nên nhất định không thể buông tha bọn hắn như vậy. Tiếp tục mở miệng nói thần hôm nay ở cửa thành bắt được một chút ngu chúng khi công chúa vào thành các nàng mọi cách chặn lại vũ nhục công chúa. Dân chúng ngu rốt. Phượng Kình Thiên không nghĩ tới những người đó lại dám làm như thế, hắn vẫn kỳ quái bất hối làm sao có thể quyết tuyệt như vậy, trong lòng lửa giận tăng lên, phẫn hận nhìn chúng thần trong chiều, người tới, những đại thần vũ nhục hộ quốc công chúa, nhưng niệm tại bọn hắn đã từng có công lao tội chết có thể miễn tội sống khó tha, kéo ra ngoài mỗi người đánh 20 đại bản, ngày mai không được bất kỳ kẻ nào nghỉ bệnh, nếu sáng mai ít một người, như thế liền trực tiếp xử trảm. Thánh chỉ hạ xuống, những đại thần này muốn nói cái gì cũng không được hai mươi đại bản, không chết cũng khó mà đi lại, hơn nữa không cho phép nghỉ bệnh, lần này hoàng thượng là thật tức giận. Từ khi rội quý phi rời đi, phượng kình thiên liền không tàn nhẫn như ngày xưa, chỉ cần không quá phận, như thế hắn cũng sẽ không truy cứu, vì vậy lá gan những đại thần này càng lúc càng lớn, mới có ngày hôm nay bức bách bất hối. Hiện tại xem ra, hoàng thượng lại khôi phục khí phách lúc còn trẻ. Bốp bốp. Ngự lâm quân kéo những đại thần này xuống trực tiếp ở ngoài cửa điện bắt đầu hành hình, thanh âm gậy đánh vào da thịt vang vọng trong hoàng cung, còn có tiếng la khóc thê thảm không dứt bên tay, này cũng là lần trừng phạt nặng nhất từ khi khai quốc tới nay, cũng là trừng phạt nhân số tối đa một lần. Người có biết ngươi làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì hay không? Trong ngự thư phòng, giờ phút này chỉ có hai người bất hối cùng Phượng Kình Thiên, Phượng Kình Thiên vẻ mặt tức giận nhìn bất hối giáo huấn nói. Bất hối khóe miệng gợi lên một tia trào phúng bởi vì nàng đánh những những thần tử này làm cho hắn thẹn quá thành giận sao? Phượng Hoàng đây là muốn xử trí bất hối sao? Nghe vậy, Phượng kình Thiên tức giận càng mạnh quát lớn, ngươi đây là cái gì thái độ, mấy năm nay thanh phong đạo trưởng dạy ngươi cùng chấm tranh luận như thế sao? Còn có, ngươi vì sao chạy đến chiến quốc cùng chiến vương là cái quan hệ gì? Hắn tức giận hoàn toàn không chú ý tới bất hối gọi không phải là Phụ Hoàng mà là Phượng Hoàng. Chẳng lẽ ta như thế nào xuất hiện tại chiến quốc ngươi thật sự không biết? Bất hối cười lạnh, nàng cũng không tin hoàng thượng một quốc gia lại không biết nữ nhi mình về nước. Không biết nữ nhi chính mình bị đuổi giết, nếu lúc trước lựa chọn cái khác, hiện giờ lại giả bộ từ bi. Người, đối với chỉ trích của bất hối, Phượng kình Thiên không phản bác được, hắn biết chuyện lúc ban đầu, đối với nàng đột nhiên về nước trong lòng là có chút mất hứng, cho nên sau khi nàng trở về mới không gặp nàng, về sau hạ nhân bẩm báo nàng rời đi, còn tưởng rằng nàng sau khi rời đi sẽ hồi thanh phong sơn. Mãi đến khi Lưu Đại Nhân trở về nói với hắn. Thất công chúa ở chiến quốc toàn bộ mạnh khỏe, hắn mới biết được nàng cũng không hồi thanh phong sơn, hắn lại vẫn cố ý giấu giếm cho nàng, để lưu đại nhân đi chiến quốc đón nàng trở về, nàng lại vẫn ghi hận mình. Nhìn thấy biểu tình của Phượng Kinh Thiên, bất hối một khắc cũng không muốn lưu lại, lạnh lùng nói, nếu Phượng Hoàng không có việc gì phân phó, bất hối rời đi trước. Nàng không muốn ở trong Hoàng Cung, đối với nơi này chỉ có tràn đầy chán ghét thông qua sự tình hôm nay phượng kình thiên cũng hiểu tính tình nữ nhi này trong lòng thở dài biết nàng chịu ủy khuất nếu không phải như vậy nàng cũng sẽ không có thái độ như vậy nghĩ lại lúc nàng còn nhỏ thường xuyên bám theo mình nghĩ đến đây sắc mặt phượng kình thiên dịu đi chút nhu hòa nói tầm cung của ngươi đã sai người thu thập xong chậm sai người mang ngươi qua đi phượng hoàng có lẽ không nghe rõ bất hối không muốn đến ở trong cung Đến lúc này Phượng kình Thiên mới nghe rõ bất hối gọi hắn cái gì, không biết nàng tại sao lại xa lạ như vậy, tức giận công tâm, một búng máu thiếu chút nữa phun ra, đặt mông ngồi ở ghế tựa thờ phì phò, một bàn tay vỗ ngực, một bàn tay lấy chén trà trên bàn. Thế vậy bất hối nhíu nhíu mày, nhìn bộ dạng hắn thân thể cũng không khá lắm, trong lòng có một tia không đành lòng, dù sao đây cũng là phụ thân thân thể này, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy chén trà đưa cho hắn. Phượng Kình Thiên uống vào một chén nước tâm lý mới thoải mái chút hôm nay cũng không muốn tiếp tục nói, bất đắc sĩ nói, hôm nay ở Hoàng cung đi, chấm đem tình Vũ Lâu Thưởng cho ngươi, tối nay để cho người đi thu thập, ngày mai ngươi lại chuyển ra. Dứt lời nhắm mắt nằm ở ghế tựa không nghĩ muốn mở miệng. Bất hối muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy thần sắc của hắn lời cự tuyệt nuốt trở vào, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mới vừa ra cửa lại thấy một người đi tới, sau khi nhìn thấy nàng đi về phía này, chào phúng nói thất muội muội rốt cục trở lại có thể nhớ tới hoàng tỷ. chương 72, Chiến cảnh thiên tả ác, thanh âm quen thuộc nhất trong trí nhớ thanh âm trong mộng thường xuyên nhớ lại tuy ôn nhu lại làm cho người ta cả người phát lạnh. Bất hối thân thể cứng ngắc không phải phản ứng của nàng mà là ảnh hưởng của thanh âm này đối với thân thể cho dù linh hồn đã tiêu tán nhưng sợ hãi còn đang tải, hận còn đang tải. Dường mắt nhìn lại, một nữ tử mềm mại như nước đứng ở dưới ánh mặt trời, quần áo lụa mỏng màu hồng đem làm nàng càng thêm ôn nhu, da thịt trắng nõn bị ánh mặt trời chiếu lên như trong suốt, hai mắt thâm thúy đen bóng, cái mũi kiên định, môi son xinh xắn, là một tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Loại mềm mại này là từ nội tâm phát ra, là dáng vẻ của yên tâm nhu không thể bằng được, nhưng một người ôn nhu thông thấu như vậy lại là nữ nhân rắn rết thiết kế hãm hại muội muội, đoạt vị hôn phu của muội muội, lại đuổi giết muội muội. Người này đúng là sát hại Phượng Bất Hối ban đầu, lục công chúa Phượng nguyên Tuyết. Bất Hối nhìn nàng thân thiết chào hỏi đột nhiên nửa nụ cười, vừa vặn lúc này thổi qua một trận gió nhẹ đem lụa mỏng trên mặt Bất Hối thổi mở một góc lộ ra miệng cười tuyệt thế của nàng. Nụ cười này làm cho lục công chúa đối diện có chút giật mình, chính mình ôn nhu thì như thế nào, vĩnh viễn cũng kém nàng, nàng là do phi tử phụ hoàng sủng ái nhất sở sinh, chính mình chẳng qua là do nữ nhân trong cung sinh ra, vô luận như thế nào cũng không sánh bằng nàng, bất quá, hiện tại không giống, tất cả của nàng đều đã bị mình đoạt lấy. Sự tình lần trước có lẽ có chút hiểu lầm, hiên viên thái tử nhìn thấy hoàng muội ở tầm cung của ta, còn tưởng là hoàng muội hạ độc thù, chờ ta tỉnh lại đã giải thích với hắn. Phượng Nguyên thuyết thấy bất hối sững sờ ở nơi đó không động, trong mắt có chút khinh thường. Hoàng muội này trừ khuôn mặt bộ dạng xinh đẹp chút, cũng không có gì khác, lần trước gặp may mắn không chết, lần này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ta kia cần phải cảm tạ Lục hoàng tỷ. Bất Hối hướng tới phương hướng Lục công chúa đi tới vài bước, đứng ở trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống. Đối với phản ứng của bất hối, Phượng Nguyễn Thuyết nội tâm có chút kinh ngạc, Hoàng Muội này trước đây mỗi lần nhìn thấy mình đều rất vâng lời, ngày hôm nay làm sao dám nhìn thẳng mình. Nhất là nàng so với chính mình cao hơn rất nhiều, vô cùng chán ghét loại cảm giác này. Hoàng Muội quá khách khí, nghe nói lần trước hiên viên thái tử rất tức giận đuổi Hoàng Muội đi, làm Hoàng Muội ở bên ngoài thiếu chút nữa mất tánh mạng, cũng may Hoàng Muội phúc lớn mệnh lớn. Phượng Nguyễn Tuyết nói tâm tình, nếu không phải bất hối biết chuyện trước đó là nàng thiết kế cũng đã bị nàng đã lừa gạt. Hoàng tỷ mệnh cũng rất tốt thương tổn nghiêm trọng như thế cũng có thể sống sót quả thật không dễ. Bất hối gợi lên khóe môi, trên mặt tất cả là vẻ trào phúng, nàng đã điều tra kiếm thương lúc trước cắm vào sát trái tim chỉ cần lệch một phân thì dù có là thần tiên cũng không cứu được này cũng đủ chứng minh công lực Phượng Nguyễn Tuyết ở trên mình. Nghe bất hối nói, Phượng Nguyên Tuyết cảm thấy hôm nay nàng có chút bất đồng, nhíu mày, hiện tại là ở bên ngoài Ngự thư phòng, nói chuyện phải hết sức chú ý, cho nên trên mặt vẫn treo mỉm cười, tỷ muội chúng ta đều đã chúc sức khỏe phụ hoàng, không có việc gì là được đi thôi, hoàng tỷ mang ngươi đi tẩm cung. Dứt lời, muốn tới nắm cánh tay bất hối. Phượng Nguyên Tuyết thấy bất hối như vậy, còn có tin tức mới vừa nhận được, nàng cơ nhiên ở trên điện xử trí nhiều đại thần như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự thay đổi? Bất hối nhìn thấy Phượng Nguyễn Tuyết hướng tới phía mình, khóe miệng gợi lên mỉm cười không dễ dàng phát giác cũng hướng về Phượng Nguyễn Tuyết đi tới vài bước cảm ơn Hoàng Tỷ. Vừa mới dứt lời, giống như dưới chân bị vấp hòn đá nhỏ ngã về hướng Phượng Nguyễn Tuyết. Phượng Nguyễn Tuyết thấy thế vốn không muốn đỡ, xem nàng ngã trên mặt đất thân thể vừa muốn vọt sang một bên, bất hối cũng hướng tới phương hướng nàng rời một bước trong miệng hô lớn, Hoàng Tỷ cứu ta. Trước cửa ngự thư phòng có rất nhiều tiểu thái giám, cung nữ, bất hối kêu như vậy các nàng đều đã nhìn qua đây, nếu hiện tại phượng nguyền tuyết trốn, in tự mười mấy năm dịu dàng hiền thục này liền sụp đổ cho nên chỉ có thể đi qua đỡ bất hối, bất quá trong mắt hiện lên một tia hàn mang, ngân châm trong tay lại nhiều một cái. Ta ngay khi phượng nguyên tuyết ác độc suy nghĩ bất hối dùng lực một cái đẩy phượng nguyên tuyết ngã xuống đè ở trên thân thể nàng đồng thời linh hoạt đem bàn tay của phượng nguyên tuyết đang duỗi ra cản trở về ngân châm trong tay nàng lại đâm vào chính mông nàng ta thanh âm thê thảm thét chói tai đúng là phượng nguyên tuyết vọng lại kỳ thật khi nàng nghĩ tới giữ chặt cánh tay bất hối bất hối liền phát hiện gốc ngân châm trong tay nàng sau đó cố ý làm bộ như ngã sấp xuống hướng nàng bổ nhào tới Công phu Phượng nguyền Tuyết cao hơn Bất Hối, bất quá nàng thua ở khinh địch, nàng không biết Bất Hối biết võ công, hơn nữa cũng không nghĩ tới Bất Hối đột nhiên ngã sấp xuống. Lục công chúa người không có việc gì chứ? Nhìn thấy các nàng ngã sấp xuống, cung nữ cùng thái giám xung quanh lập tức chạy tới, toàn bộ đều quan tâm Phượng nguyền Tuyết, không ai hỏi Bất Hối thế nào. Bản cung không có việc gì, mau đỡ hoàng muội dậy, nhìn xem hoàng muội có bị thương chỗ nào hay không phượng nguyền tuyết cắn răng nói ra mấy chữ này, bất qua bộ dáng nhìn đến là điềm đạm đáng yêu, hốc mắt đều đã đỏ, nước mắt liền hàm ở trong đôi mắt. Nàng vốn định lấy ngân châm giáo huấn bất hối một chút, không nghĩ tới lại làm mình bị thương. Hiện tại bất hối đè trên thân thể nàng, nàng không có biện pháp đứng dậy, như thế ngân châm liền không có biện pháp lấy ra. Các người không cần lo cho ta, mau nâng hoàng tỉ dậy. Bất hối trong lòng cười lạnh, một mình ngươi biết giả trang sao. Nàng cố ý đè nặng cánh tay Phượng Nguyền Tuyết, không cho nàng đứng lên, muốn tính kế nàng, muốn chết. Những công nữ này vừa nghe, vốn không muốn đi đỡ bất hối, lần này cũng đều vây quanh Phượng Nguyền Tuyết, nhưng chuyển đổi một hồi mới phát hiện không đem bất hối nâng dậy liền không biện pháp đem Phượng uyển Tuyết đứng dậy. Khi hai người các nàng rốt cục bị kéo ra, Phượng Nguyên Tuyết làm bộ như trình lý Siem Y, nghĩ muốn đem ngân châm lấy ra nhưng lúc này mới phát hiện, bởi vì vừa rồi khi bất hối đứng dậy lại ngã sấp xuống, ngân châm đã đâm sâu vào trong thịt. Nhìn bất hối vẻ mặt tự trách như đã làm sai chuyện đứng ở nơi đó, trong mắt Phượng Nguyên Tuyết hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thật trùng hợp như vậy sao? Nghĩ lại trước đây, hoàng muội này quả thật có vẻ ngu rốt, mỗi lần đều ra chút tình hình, hơn nữa không biết võ công, xem ra là trùng hợp Chuyện bất hối ở Thanh Phong Sơn, trong 6 hoàng tỷ chỉ có lục công chúa biết lúc nàng nghe được tin tức ấy vô cùng ghen ghét về sau nghĩ được một biện pháp lợi dụng chuyện bất hối thích hiên viên thần không cho nàng học võ quả nhiên, nàng ở trên núi nhiều năm như vậy đều không học được. Hơn nửa cứ nửa năm lại viết một bức thư cho bất hối, đưa đến chân núi Thanh Phong Sơn. Nói cho nàng tin tức hiên viên thần còn có sở thích của hắn, như vậy bất hối đối với lục công chúa là nói gì nghe nấy, hết sức tín nhiệm hơn nữa mỗi lần nàng trộm hồi Phượng Quốc cũng là lục công chúa giấu cho nàng, lần cuối cùng cũng là lục công chúa viết thư cho nàng, cho nên người hiểu bất hối nhất chính là Phượng Nguyễn tuyết Hoàng tỷ có thương tổn đến người hay không, là lỗi của bất hối, không nên ngã xuống. Bất hối thấy nàng nghi hoặc nhìn mình thu lại ý cười trong mắt nhu nhược nói. Phượng Nguyên Thuyết hiện tại xác định bất hối không phải cố ý chuyện ở trên đại điện nhất định là Lý Mộc Dương giúp hắn hiện tại không ở trong này, phải nhanh đi về lấy ngân châm ra, mở miệng đối với công nữ bên cạnh nói các ngươi mang Hoàng Muội hồi tầm cung nghỉ ngơi đi, phải chăm sóc nàng thật tốt. Tiếp theo, lại đối bất hối nói, Hoàng Muội đi nghỉ trước đi, Hoàng Tỷ ngày mai lại tìm ngươi nói chuyện phiếm Hoàng Tỷ không phải nói muốn cùng bất hối cùng đi à. Bất hối cố ý ra vẻ như không biết hỏi, nàng muốn nhìn xem Phượng Nguyễn tuyết còn có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, khóe miệng Phượng Nguyễn tuyết giật giật tuy cực kỳ chán ghét bất hối nhưng dù sao vẫn phải giả vờ giả vịt mở miệng cười nói, hoàng tỷ đột nhiên nhớ ra còn có chút việc ngày mai lại đi xem hoàng muội đi. Dứt lời, nàng không cùng bất hối mở miệng nhanh chóng xoay người hướng tầm cung của nàng đi đến. Bất hối nhìn Phượng Nguyễn Thuyết đi đường có chút lắc lư, khóe miệng nhếch lên, đồng thời trong lòng cũng hiện lên một tia hận ý, nếu hôm nay vẫn là Phượng bất hối trước kia liền phải an ám khuy này. Tham kiến công chúa Điện Hạ, bất hối được an bài ở tầm cung trước đây của rội quý phi chiêu hoa điện, khoảng cách với ngự thư phòng cũng không phải rất xa, ước chừng một chén trà nhỏ liền đi đến. Vừa đi đến tầm cung phượng kinh thiên chuẩn bị cho nàng, hai đội cung nữ thái giám đồng loạt hướng nàng quỳ xuống, một đám tuy quỳ nhưng trong mắt lại không có sự tôn kính. Nhìn hai đội cung nữ thái giám đứng ở cửa cung bất hối nội tâm cười lạnh, theo lý thuyết một công chúa không cần nhiều người hầu hạ như vậy, nhưng hiện tại so với bình thường lại hơn vài lần, vài vị trong cung kia thật để mắt nàng. Tiểu thư, Hoàng thượng có làm khó ngươi không? Những người này mới vừa quỳ xuống lạy, Phượng Yêu đã chạy tới trên dưới xem xét nàng có thụ thương hay không. Sau khi nàng vừa tiến cung đã bị người mang tới nơi này, đã qua lâu như vậy bất hối còn chưa trở lại làm nàng lo lắng, sợ bất hối bị người ám toán, cho nên vừa thấy bất hối vội vàng tới đón. Nhìn thấy Phượng Yêu, bất hối mới lộ ra mỉm cười, ta không phải rất tốt à. Hôm nay ngồi xe mệt mỏi, đi vào xoa bóp vai cho ta, các ngươi cũng đứng lên đi, không cần đi theo, có chuyện gì sẽ gọi các ngươi. Câu kế tiếp là nói với công nữ đang đứng ở cửa. Nghe vậy, phượng yêu ngây ra một lúc tiểu thư chưa bao giờ thì mình bóp vai, dây lát liền minh bạch nhất định là có chuyện gì, lôi kéo bất hối đi vào trong nội thất tiểu thư yên tâm đi, đảm bảo người sẽ thoải mái. Công chúa, hay là để tiểu liên đấm bóp cho người đi, để vị tỷ tỷ này nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy bất hối cùng phượng yêu đi vào trong nội thất một công nữ xem ra là đứng đầu những thái giám công nữ này đi tới, đi theo phía sau các nàng nói. Bất hối liền biết những người này đều là tới giám thị nàng, dừng bước quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu liên thần sắc cao ngạo cười lạnh nói, bản cung không thích lặp lại một lần nữa. Tiểu liên không nghĩ tới bất hối lại đối với nàng như vậy, nàng là người bên cạnh lệ quý phi, lệ quý phi là mẹ đẻ đại công chúa, ở trong cung có địa vị rất cao, nha hoàn bên người nàng ở trong cung cũng là tài trí hơn người cho nên trong mắt tiểu liên có chút bất khả thương nghỉ. Công chúa tiểu liên là do lệ quý phi phái tới hầu hạ công chúa. Tiểu liên cảm thấy bất hối dám nói như vậy nhất định là không biết nàng là ai cho nên nhắc nhở. Bất hối mày dơ lên, cứ như thế đứng ở nơi đó nhìn tiểu liên. Tiểu liên vốn cho rằng bất hối hội sợ, nhưng không nghĩ tới nàng cương nhiên không chút phản ứng, nàng liền nửa đứng nửa ngồi ở trước mặt bất hối, trên trán đã không ngừng chảy mồ hôi, nàng đột nhiên cảm thấy vị công chúa này không hề giống những nương nương trong cung dễ bị khi dễ. Một nén nhang trôi qua tiểu liên thật sự đứng không nổi, những người đứng ở bên ngoài cũng có chút chịu không nổi, bị ánh mặt trời phơi nắng sắp bị cảm nắng. Bố, đột nhiên, ngay lúc tiểu liên nhịn không được muốn đứng dậy, phượng yêu tát cho một cái, một tát này nàng đúng là dùng lực để các người khi dễ tiểu thư. Phí lực phượng yêu so với một nam tử vẫn còn lớn hơn, một tát này trực tiếp đem tiểu liên đánh ngã ra ngoài, phịch một tiếng nện ở trên đất khóe miệng tràn ra vết máu. Đánh xong phượng yêu cùng bất hối trực tiếp vào nội thất tin tưởng hiện tại không có người dám không biết trời cao đất rộng Tầm cung này đã từng là tầm cung của rội quý phi Năm đó rội quý phi được phượng hoàng sủng ái nhất cố ý thu kiến nơi này Bất hối đi đến bên cửa sổ hít thở không khí trong lành Nhìn sắc viên rực rỡ nở đầy hoa sen trong hồ thật sự là cảnh sắc tuyệt hào Thu hồi ánh mắt thường ngoài cửa sổ đánh giá bài trí bên trong chính mình trước lúc 5 tuổi là ở nơi này Lờ mờ có một tia trí nhớ, bài trí hiện tại cùng với trong trí nhớ giống nhau, xem ra Phượng kình Thiên đến nay vẫn yêu rượi Quý Phi. Còn rượi Quý Phi đi đâu, bất hối cũng không biết, chỉ biết là lúc còn rất nhỏ có một ngày tỉnh lại liền phát hiện mẫu hậu không thấy nữa, không bao lâu sau nàng bị đưa đến thanh phong sơn. Bất hối ở trong nhà đánh giá một vòng đối với Phượng yêu liếc mắt ra hiệu, mở miệng nói, được rồi, người đi xuống đi, Bản cung muốn nghỉ ngơi một chút, đừng cho người tới quấy giày. Vâng, tiểu thư. Phượng yêu vẫn không quen gọi bất hối là công chúa cho nên vẫn kêu tiểu thư. Sau khi ra ngoài vẫn chưa đi xa mà ngồi ở ghế tựa ngoài cửa phòng thủ vệ, phòng ngừa có người đi vào. Những công nữ thái giám tới giám thị giờ phút này cũng ở xung quanh lưỡng lự, bất hối vừa rồi nói các nàng đều nghe được sau chuyện của tiểu liên cũng không dám nói nhiều chỉ có thể cung kính đứng ở một bên. Sau khi phượng yêu rời đi, bất hối đi đến bên cửa sổ giò xét không có ai mới từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Lúc trước Phượng Hoàng kiến tạo tầm cung này cố ý đem đất chống ngoài cửa sổ dựng núi giả vây quanh để tránh có người đến nơi đây quấy rầy ruệ quý phi nghỉ ngơi, cho nên cửa sau cũng không có người. Bất hối thở ra một hơi, thi triển khinh công vượt qua núi giả hướng phía khác chạy vội đi, nàng lần này trở về chủ yếu là lấy bộ kiếm pháp ruệ quý phi lưu lại cho nàng, bộ kiếm pháp kia bị Phượng bất hối trước kia lúc 10 tuổi hồi cung giấu đi. Trước kia Phượng bất hối 10 tuổi trở về là ở thiên điện phía đông, hiện tại những người đó đều ở chính điện cho nên nơi này rất vắng vẻ, bất hối dễ dàng lần vào. Dựa vào trí nhớ ở trên tường phía cạnh giường nhẹ nhàng gõ vài cách, nghe được tiếng mới biết nơi này trống, khóe miệng gợi lên mỉm cười, đem thanh gạch lấy ra, sau đó từ bên trong lấy ra kiếm phổ xem xét. Tuy chỉ là nhanh chóng lật chuyển vài lần, bất quá chiêu thức tinh diệu bên trong vẫn làm trong lòng nàng mừng thầm. Tuy trên núi Thanh Phong có rất nhiều bí tịch võ công, nhưng cũng không thích hợp cho nữ tử tu luyện. Bộ kiếm pháp này tạo ra dành riêng cho nữ tử, lại thêm nàng đã ăn vào hai quả hỏa linh quả tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn công lực sẽ tăng nhanh. Giờ phút này trong điện chiêu hoa không khí vô cùng khẩn trương, một nữ nhân trung niên mặc không trang hoa lệ đang ngồi chính giữa đại điện tiểu liên băng bó một bên mặt xương lớn cười lạnh. Phượng yêu vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đối diện, sắc mặt không có một tia thần sắc hoảng sợ, bất quá tay trong ống tay áo gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng nhất định phải kéo thời gian, kéo dài tới khi tiểu thư trở về mới thôi. Đô tì lớn mật nhìn thấy lệ quý phi vì sao không quỳ. Tiểu liên nhìn phượng yêu chấn định trong lòng rất khó chịu, nàng mới vừa bị đánh liền trở về tìm lệ quý phi khóc lóc kể lề, rất không dễ dàng cầu được lệ quý phi tới chính là vì báo thù, nhưng không nghĩ tới phượng yêu cũng không sợ. Phượng yêu tham kiến lệ quý phi, thông qua ánh mắt những tiểu thái giám công nữ chung quanh nhìn lệ quý phi, phượng yêu biết thân phận đối phương rất cao quý, nghe được là quý phi không thể không quỳ xuống hành lễ. Hiện tại trong công tuy có một vài phi tử nhưng không có hoàng hậu quý phi cũng chỉ còn một người, cho nên địa vị lệ quý phi tương đương với hoàng hậu. Lệ Quý Phi dùng khóe mắt lườm phượng yêu một cái, vẫn không cho nàng đứng dậy, đánh chó vẫn còn phải xem chủ nhân, một nha hoàn bên người công chúa không được sùng ái lại dám đánh người bên cạnh mình, này nếu truyền ra ngoài chẳng phải là mặt mũi nàng mất hết. Công chúa nhà các người đâu, vì sao không ra gặp bản Quý Phi? Lệ Quý Phi vẫn không trực tiếp chừng trị phượng yêu, người nàng muốn tìm là bất hối, cho dù đánh phượng yêu cũng cần phải đánh trước mặt bất hối, để cho nàng biết biết người nào mới là chủ tử hậu cung này. Hồi lệ phi nương nương tiểu thư hai ngày này suốt đêm chạy đi, về đến tầm cung liền nghỉ ngơi trước khi nàng đi ngủ phân phó đừng cho người quấy rầy nàng. Phượng yêu cẩn thận đáp lời, đồng thời chú ý những công nhân chung quanh để ngừa bọn họ tự tiện xông vào. Lệ quý phi vừa nghe cho mày, chén trà cầm trong tay ném xuống đất lớn tiếng quát lớn nói, lớn mật bàn quý phi đã đến đây còn không tới Vân An, không biết quy củ lập tức đi vào dẫn nàng ra đây. Rứt lời tiểu liên lập tức chạy đi ý đồ đem cửa nội thất mở ra, nhưng tay nàng mới vừa vươn ra, chỉ nghe rắc một tiếng xương cốt giãn nứt. ta tiếng thét chói tai so với vừa rồi càng thê thảm, lập tức sụi lơ trên mặt đất lệ đùng đùng rơi xuống, trên mặt trắng xanh một tia huyết sắc cũng không có cái tay này của nàng chỉ sợ là phế đi. Một màn này làm mọi người trong điện sợ ngây người, ngay cả lệ quý phi cũng không dự đoán được phượng yêu sẽ ra tay. Phượng yêu từ trên mặt đất đứng lên, nàng chỉ cần kéo dài thời gian chờ tiểu thư trở về, như thế sự tình gì cũng dễ làm. Lệ Quý Phi vẻ mặt tức giận nhìn Phượng yêu chỉ vào người chung quanh kêu lên, bắt nàng lại cho bàn Quý Phi kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Rất lời, hai thị vệ lập tức từ ngoài cửa tiến vào hướng Phượng yêu đi đến. Đối với hai thị vệ này Phượng Yêu còn không để vào mắt khi đối phương tới bắt nàng xào rượu né tránh Hai thị vệ kia không nghĩ tới Phượng Yêu lại dám né tránh Trong lòng cũng thức giận trên tay dùng lực lại hướng Phượng Yêu chụp tới Công lực Phượng Yêu cao hơn bọn họ nhưng nàng không nóng lòng trực tiếp đánh bại bọn hắn mà ở trong nhà né tránh Mượn việc này kéo dài thời gian Lại một nén nhang trôi qua lệ quý phi như hiểu được ý đồ của Phượng Yêu theo lý thuyết bên ngoài nháo lớn như vậy Người ở bên trong cho dù ngủ chết cũng tỉnh lại Nhưng đến bây giờ người trong phòng cũng chưa ra ngoài, hơn nữa một nha hoàn nho nhỏ cơ nhiên dám đánh người còn dám phản kháng, như vậy cũng chứng minh nàng muốn kéo dài thời gian. Các người đi vào đem công chúa kêu ra đây, để nàng xem xem nô tài nàng dưỡng, thật sự là phản. Tuy bên này đang đánh nhau, nhưng những người trong điện vẫn chưa ly khai, các nàng vẫn còn ở trong này đem tin thức báo cho chủ tử cho nên hiện tại lệ quý phi mở miệng các nàng cùng đi ra cửa. Phượng yêu thấy động tác các nàng muốn tới chặn lại. Hai thị vệ liều mạng ngăn trở, mắt thấy tiểu thái giám đi ở phía trước đã sắp mở cửa ra, trong lòng thầm kêu không tốt, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, đang muốn giải quyết hai thị vệ này, cửa nội thất đột nhiên bị mở ra. Bất Hối xoa ánh mắt còn buồn ngủ chậm rãi đi ra, trên quần áo còn có nếp nhăn, tóc cũng hơi có chút hỗn độn, vừa thấy liền là bộ dáng mới vừa rời giường giờ phút này cái khăn che mặt đã tháo xuống tuy còn có chút ửng hồng nhưng nốt ban đã không thấy nữa màu đỏ này không những không phá hoại tuyệt mỹ dung nhan của nàng mà càng tăng thêm vẻ đẹp say lòng người lệ quý phi cẩn thận đánh giá bất hối dung mạo cùng duệ quý phi bảy phần tương tự nhưng làm cho nàng rung động tuyệt đối so với lần đầu tiên nhìn thấy duệ quý phi còn mãnh liệt hơn sao lại thế này như thế nào ẩm mỹ như vậy không phải bảo ngươi đừng để bất luận kẻ nào quấy giày bản cung nghỉ ngươi sao Bất Hối từ nội thất chậm rãi đi ra, tự nhiên ngồi đối diện Lệ Quý phi, đối với Phượng Yêu khiển trách. Phượng Yêu vừa thấy Bất Hối trở lại, tâm lập tức hạ xuống, khẩn trương chạy tới, rót cho nàng một chén trà thơm hơi có chút ủy khuất nói, Phượng Yêu cũng nói như vậy, nhưng các nàng không nghe muốn xông vào cho nên liền đánh nhau, ầm ý đến Tiểu Thư nghỉ ngơi, mong Tiểu Thư trách phạt. Dứt lời, trong mắt lại rơi xuống vài giọt nước mắt. Bất hối đánh giá Phượng Yêu liếc mắt một cái, sau khi phát hiện nàng không bị thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thủ tiếp nhận trà Phượng Yêu đưa cho nàng, một hơi uống hết, nàng là thật khát. Vừa rồi nàng ở Thiên Điện tìm kiếm phổ lập tức liền muốn trở về, lại phát hiện hai tiểu cung nữ lén lút tiến vào, nàng đi tới thấy thì ra các nàng đang trộm đồ trong điện, đúng lúc này, nàng nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ chiêu hoa điện truyền ra, biết phát sinh sự tình cho nên vội vàng chạy trở về cũng may trở về kịp nếu không sẽ bị lộ. Người nào lớn mật như vậy, lại dám quấy dày bàn cung nghỉ ngơi, ngươi chưa nói đây là mệnh lệnh của bản cung sao? Bất hối nhìn cũng chưa từng nhìn lệ quý phi liếc mắt một cái, thấy tình huống trong phòng nàng liền biết nhất định là tiểu liên chạy về cáo trạng cũng không biết trước mặt là người nào. Lệ quý phi không nghĩ tới bất hối cơ nhiên dám coi như không có nàng áp chế lừa giận lại cười lạnh nói, là mệnh lệnh của bản quý phi công chúa muốn làm gì ta sao? Nàng vừa nói xong, bất hối lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng quý phi. Trong ấn tượng của nàng có một vị Quý Phi như thế, là mẹ đẻ đại của công chúa, xem ra chính là vị trước mắt này. Bất hối tam kiến Quý Phi nương nương. Nếu đối phương đã nói rõ thân phận, bất hối chỉ có thể đứng dậy làm dáng sau đó không đợi lệ Quý Phi mở miệng lại ngồi trở lại ghế tựa Thất công chúa thật sự là giáo dưỡng thật tốt, dạy dỗ ra một nô tài tốt như vậy, cư nhiên dám không nghe mệnh lệnh bàn Quý Phi, động thủ làm bị thương người của bàn Quý Phi, lại còn đà thương thị vệ, phải bị tội gì. Đối với bất hối thất lễ lệ quý phi đè ép xuống, nàng biết chuyện thất lễ này nàng không chiếm được yêu đãi gì, nhưng chuyện phượng yêu động thủ đả thương người là tội lớn. Nô tài, bất hối trong lòng nổi lừa giận, nàng chưa bao giờ coi phượng yêu là nô tài cho nên không chấp nhận người khác nói như vậy, cầm chén trà trong tay ném mạnh lên trên bàn, lạnh giọng nói, phượng yêu là người của bản công chúa, tự nhiên chỉ nghe mệnh lệnh của bản công chúa quý phi nương nương dựa vào cái gì để cho nó nghe lời của ngươi. Còn nữa bản cung đã hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào quấy giày Có người biết rõ còn cố phạm lại phải bị tội gì Lệ quý phi không nghĩ tới bất hối chẳng những không cầu xin tha thứ cho phượng yêu Mà còn dám cãi ngược lại tay nắm chén trà bị tức đến phát run Sắc mặt cũng trắng xanh Cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với nàng như vậy Cho dù năm đó hoàng hậu cùng rợi quý phi đối với mình cũng là khách khí Hiện tại bất hối đối nàng như vậy trong lòng như thế nào có thể nuốt xuống cục tức này Người người cư nhiên dĩ hạ phạm thượng dám nói chuyện cùng bàn quý phi như vậy. Nghe vậy, bất hối thập phần khinh thường, chỉ là một quý phi thì thế nào cho dù hiện tại đứng ở chỗ này là phượng kinh thiên nàng cũng không sợ hãi, dĩ hạ phạm thượng. Quý phi nương nương cũng biết thân phận hổ quốc công chúa ngang hàng với hoàng thượng, chẳng lẽ thân phận quý phi nương nương so với hoàng thượng còn cao hơn nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người trong điện chết đứng ở nơi đó, hộ quốc công chúa. Các nàng đương nhiên biết địa vị Hồ Quốc công chúa, nhưng Phượng Quốc bảy vị công chúa cũng không phong hào. Phượng Kình Thiên chỉ là lúc Lâm Triều tuyên bố thân phận bất hối, còn phải đợi lễ bộ tính toán ngày tốt mới cử hành đại điển sắc phong, sau đó mới có thể đem thân phận của nàng chiếu cáo thiên hạ, cho nên hiện tại trừ những đại thần, người còn lại còn chưa biết, nếu biết trước lễ Quý phi tuyệt đối không dám tới đây nháo. Đừng nói là Quý phi, cho dù là hoàng hậu đối với Hồ Quốc công chúa cũng phải tôn trọng. Cánh mắt lệ quý phi lóe ra, nàng biết bất hối dám nói như vậy, chuyện này là sự thật nghĩ tới nữ nhi của mình nhiều như vậy năm ngay cả phong hào cũng không có, hài tử của nữ nhân kia vừa về đến đã phong hào quan trọng như vậy, xem ra phải tăng tốc độ hành xử. Liếc mắt nhìn bất hối một cái, lệ quý phi quyết định tức giận hôm nay nàng chỉ có thể nuốt xuống, có chút cứng ngắc mở miệng, vậy không quấy dày hộ quốc công chúa nghỉ ngơi, bản quý phi cũng có chút việc đi trước. Rất lời liền đi ra ngoài điển, quý phi nương nương đã quên chút việc đi ngay khi chân lệ quý phi vừa muốn bước ra, bất hối khẽ phiêu phiêu nói từ phía sau, nghe vậy thân thể lệ quý phi liền dừng ở tại nơi đó, trong mắt lứt qua một tia ác độc bất quá lúc quay đầu lại trên mặt chỉ còn lại tươi cười dối trá. Công chúa muốn làm như thế nào à? Bất hối đứng dậy tùy ý đứng ở nơi đó cười nhạt nói chẳng lẽ chuyện hôm nay liền như vậy sao? Người tới, đem người nháo sự toàn bộ kéo xuống loạn côn đánh chết. Lệ quý phi không nghĩ tới bất hối lại không cho nàng mặt mũi như vậy. Nhưng nàng không có biện pháp cắn răng ra lệnh Quý phi nương nương tiểu liên biết sai rồi Cầu người buông tha tiểu liên đi công chúa điện hạ Cầu công chúa khai ân Cầu quý phi nương nương khai ân Người nháo sự đương nhiên là chỉ tiểu liên Những công nhân cùng hai hộ vệ Những người này không nghĩ tới sẽ xử phạt nặng như vậy Khẩn trương quỳ xuống xin tha Nghe được tiếng cầu xin tha thứ, bất hối không chút biểu tình, những người này đáng chết lệ quý phi càng không muốn để ý tới, nhất là tiểu liên, ngày thường xem nàng thông minh cơ chí, hôm nay lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu không phải là nàng trở về thêm mắm thêm muối cáo trạng chính mình làm sao có thể tới đây bị một bụng khí. Còn những người khác sao, đều là người của những đối thủ trong cung, giết càng tốt không chút quyến luyến xoay người rời đi. Sử phạt một phen trừ thái giám cùng cung nữ vừa rồi ở bên ngoài không dám đi vào còn lại mọi người đều chết Nhìn đại điện hỗn đột bất hối cũng không để ý dù sao nàng chỉ ở nơi này một đêm mà thôi Sau khi nàng cùng phượng yêu rời đi những người còn lại mới dám tiến vào đêm trong điện thu thập một lần Chuyện hôm nay đối với lệ quý phi mà nói tuyệt đối là sỉ nhục cho nên nàng áp chế xuống Không cho truyền ra ngoài nửa câu này cũng miễn đi phiền toái cho bất hối Sắc trời đã tối, người trên đường dần dần ít đi lại, chỉ có trước cửa thanh lâu mới có thể nhìn đến đám người lui tới. Trong thanh lâu lớn nhất Phượng Thành, Ngụy đại nhân đang phẫn nộ uống rượu phát tiết, bên cạnh ngồi ba vị cô nương như hoa, không ngừng rót rượu đút thức ăn cho hắn. Là ai lớn mật như vậy dám chọc Ngụy đại nhân của chúng ta? Nữ tử ngồi ở bên trái Ngụy đại nhân mặc y phục sắc đỏ uỷ điệu nói, thỉnh thoảng lấy sinh động trước ngực cọ sát, Nếu bình thường, Ngụy đại nhân này sẽ cầm không được, nhưng hôm nay một chút hành động cũng không có, điều này làm cho nữ tử y phục màu vàng trong mắt mỉm cười, mỹ mỉ hoặc nói: "Ngụy đại nhân, Hân Nhi rót rượu cho ngài, hôm nay có đặc biệt diễn xuất, một hồi chúng ta đi xem đi." Ngụy đại nhân cao mày lấy rượu trong tay Hân Nhi uống tiếp, chuyện hôm nay hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng dấu vết trên người nàng mỗi ngày đều có, hơn nữa chuyện cùng chiến vương truyền ồn ào huyên náo. Lại ở chiến vương phủ mấy tháng, nghe thám tử hồi báo các nàng thường xuyên ở cùng một chỗ, như thế nào còn có thể là thân trong sạch Bất quả ở trên đại điện chu sa đỏ thẫm kia đúng là không làm giả được chẳng lẽ chiến vương không được Hoặc là âm mưu của chiến quốc, mà kệ như thế nào cũng làm hại hắn hôm nay bị chủ tử của trách khẩu khí trong lòng này thực núi không trôi rót đầy cho bản đại nhân Trong lòng không thoải mái chỉ có thể uống rượu phát tiết lắc lắc đầu ở trên người hân nhi nhó mấy cái con quỷ nhỏ này càng ngày càng phong tao, xúc cảm mềm mại trên tay truyền đến tức giận trong lòng cũng tán đi chút. Hân nhi thấy thế, đắc ý hướng hồng y nữ tử thị uy một phen, sau đó tiếp tục cùng ngụy đại nhân uống rượu. Nửa canh giờ qua đi, ngụy đại nhân rốt cục uống đến vui vẻ trong lòng hương phấn, thân thể cũng càng ngày càng nóng, rất muốn phát tiết một phen mỹ nhân không phải nói đêm nay có có đặc biệt tiết mục đặc biệt sao đi cùng bản đại nhân đi xem ngụy đại nhân thần trí càng ngày càng không rõ ràng trong miệng nói cũng không hoàn chỉnh ngụy đại nhân đối với hân nhi thật tốt biểu diễn ngay dưới lầu chúng ta qua đi đi hân nhi thân thủ ôm eo ngụy đại nhân hơi có chút mập mạp trong mắt hiện lên một tia chán ghét bất quá chớp lóe rồi biến mất người nào cũng không phát hiện hai nữ tử khác thấy thế cũng đi bốn người đồng khởi đi xuống dưới lầu. Dưới lầu hôm nay quả thật có biểu diễn, nhưng không phải đặc biệt gì, mà là một đám cô nương trong lâu ở trên đài khiêu vũ, sướng tiểu khúc giờ phút này trên đài đang nhảy múa, ngụy Đại Nhân sau khi thấy được càng thêm hương phấn, thân hình mập mạp theo nhạc khúc không ngừng đong đưa. Hân Nhi ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, ngụy Đại Nhân đi nhảy múa cho Hân Nhi xem được không? Những lời này như là có ma lực ngụy Đại Nhân sau khi nghe xong, thần sắc si mê trong mắt càng đậm búng chen chúc đám người hướng phía trước chen lách đi. Những người dưới lầu đều là người nghèo không có tiền bạc gì, thấy có người chen lấn vị trí của mình vừa muốn mắng chửi lại thấy là Ngụy đại nhân, vội vàng ngậm miệng bất quá trong lòng vẫn đang mắng. Ngụy đại nhân gạt đám người đi tới phía trước nhưng không dừng lại, lập tức lên trên sân khấu, càng ngạc nhiên là hắn đứng ở giữa những cô nương này cùng các nàng nhảy múa. Này, người dưới đài kích động, bất quá nhìn đến biểu diễn của hắn trong lòng đều là vui sướng khi người gặp họa. Trên lầu có không ít đại thần trong chiều, nhưng không có một người đi ra ngăn trở đều hy vọng nhìn người khác mất mặt như vậy về sau liền có trò cười. ngụy đại nhân càng nhảy càng hưng phấn, buồn khổ trong lòng giống như biến mất lại nhảy một hồi thân thể lại trở nên nóng, hắn cũng không quản nhiều như vậy, nhìn bên cạnh đều là cô nương Mỹ Lệ, còn tưởng rằng đang ở trong phòng vui đùa cho nên một tay lấy áo ngoài kéo đi. Hiện tại Phượng Quốc đang là mùa hạ thời tiết rất oi bức cho nên một nam từ bên trong chỉ mặc một tầng quần áo, bên ngoài mặc một thân áo dài, hắn ném áo ngoài đi như vậy, trên thân liền rơi rớt tuy nói nơi này là thanh lâu nhưng cởi quần áo chỉ giới hạn ở trong phòng, ở trong đại sảnh đúng là không ai có lá gan này. Tuy cởi áo ngoài nhưng ngụy đại nhân vẫn cảm thấy nóng, trong lòng cảm thấy có thể là khiêu vũ nhảy mệt mỏi, muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng như thế nào cũng không dừng lại được, sau cùng chiếc quần duy nhất che giấu cũng ném xuống. Thân hình tràn đầy mỡ còn có phía dưới xấu xí gì đó, lập tức liền bại lộ ở trước mặt mọi người, mãi đến lúc này, người trong thanh lâu nhận thấy không thích hợp thời điểm vừa mới bắt đầu khiêu vũ còn có thể đổ lỗi vì uống rượu, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải đơn giản như vậy, khẩn trương sai người đi lên dẫn hắn xuống. Nhưng ngụy Đại Nhân đâu nào đồng ý, một cước hướng tới người đi lên đá xuống, sau đó bắt lấy cô nương bên cạnh muốn làm chuyện cầu thả tuy rất nhiều người trong lòng cảm thấy chơ chẽn nhưng cơ hội ngàn năm một thùa này vẫn không muốn bỏ qua, mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng, ngụy Đại Nhân bị người mạnh mẽ kéo xuống đưa vào trong phòng cùng cô nương kia tú bà cũng không dám đắc tội hắn. ngụy Đại Nhân thần chí đã hoàn toàn bị lạc nhìn cô nương trước mắt suốt cuộc chịu đựng không nổi tiếp theo đè ép đi lên. Một đêm này Ngụy Đại Nhân chỉ cảm thấy mình tinh lực sự dư thừa cho tới bây giờ chưa từng cường hãn như vậy, mà người dưới thân lại càng mềm mại làm cho hắn cho rằng đã đến thiên đường, truyền đến tiếng mắng to, "Ngụy Liễu Lương, cái ngươi không biết xấu hổ này, đồ hỗn chứng, ngươi cương nhiên làm ra chuyện xấu hổ bực này, có phải muốn thị uy với lão nương hay không, xem hôm nay không cắt ngang chân chó của ngươi." Nghe được thanh âm này, Ngụy Đại Nhân lập tức thanh tỉnh, này không phải thanh âm của phu nhân hắn sao? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Phượng Thành mọi người đều biết hắn sợ vợ, phu nhân hắn là nữ nhi của thừa tướng, trong nhà ngay cả thiếp cũng không có cho nên chỉ có thể đến thanh lâu tìm vui, bất quá này cũng là hắn lấy lòng thật lâu mới được phu nhân hắn ngầm đồng ý, nhưng hiện tại. Mặc kệ như thế nào, trước phải dỗ nàng rồi nói tiếp vội vàng đứng dậy muốn nhận lỗi, nhưng vừa mở mắt hắn mới phát hiện trước mắt như thế nào nhiều người như vậy. Nơi này là nơi nào? Thần trí lần này rốt cục thanh tỉnh, muốn tìm gì đó đem thân thể bao lại nhưng vừa sờ cái gì cũng không có khi nhìn dưới thân. Nôn, rốt cuộc ngồi sổ một bên không ngừng ói ra. Không thấy có người nào cả chỉ có một con heo mẹ gần chết vô lực nằm ở đó, miệng còn đang hừ hừ toàn thân phát ra mùi hôi, ngụy đại nhân mật đắng đều phải thổ ra. Hơn nữa hiện tại chỗ này cũng không phải khách phòng trong thanh lâu, đây chính là phố xá sầm uất nhất trung tâm Phượng Thành. Buổi sáng hôm nay có người ở nơi này phát hiện một chiếc giường, sau đó liền thấy được chuyện khiến người buồn nôn kia có người lập tức đi thông báo cho Ngụy phu nhân, nàng tận mắt thấy bộ dáng hưởng thụ của tướng công mình, cho nên mới đau lòng mắng to. Chuyện này giống như gió truyền khắp Phượng Thành, Phượng Kình Thiên tự nhiên cũng nghe được cơ nhiên giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, lập tức bãi quan Ngụy đại nhân, nhạc phụ của hắn một câu cũng không có, xem ra hắn từ nay về sau thật sự xong rồi. Tiểu thư, chuyện này làm như thế nào? Trong điện chiêu hoa, Nguyên Bích đem sự tình từ đầu đến cuối nói cùng bất hối, bất quá có nhiều chỗ quá mất cảm thấy thẹn không muốn nói ra, nhưng này cũng đủ để bất hối tưởng tượng ra. Ai, đáng tiếc, chiến cảnh thiên cư nhiên không cho phép nàng nhìn. Chuyện này phải bắt đầu từ khi Lưu Đại Nhân, ngụy Đại Nhân, Lý Đại Nhân đến chiến quốc gặp bất hối. Từ lúc ba người bọn hắn vương phủ, bất hối cùng chiến cảnh thiên liền nhìn ra ngụy đại nhân có vấn đề, chờ bọn hắn rời khỏi chiến quốc liền có người đi tra xét hắn, hơn nữa suy đoán bọn hắn muốn dùng mưu kế gì, như vậy chiến cảnh thiên liền đem kế liền kế, lưu lại dấu hôn ngân trên người bất hối, sau đó một buổi tối trước khi vào thành nguyên bích mang giải dược tới cho nàng. Cứ như vậy, Ngụy đại nhân đem chuyện này bẩm báo lên, kết quả những người đó ở trên người bất hối cái gì cũng chưa nhìn đến, ở trên đại điện hoàng cung Phượng Quốc, bất hối cố ý che trước người hắn cùng Trần đại nhân, để phòng bọn họ ra hiệu cho nhau, như vậy mới giải quyết Trần đại nhân. Trần đại nhân bị chém đầu, Ngụy đại nhân cũng phải xử trí, bất quá chuyện này là chiến cảnh Thiên An bài, không nghĩ tới hắn cư nhiên nghĩ ra cái chủ ý như vậy. Bất quá cũng không biết chuyện heo mẹ rốt cuộc là ai nghĩ ra theo bất hối suy đoán 89 phần là hoa thiên thần bị ổi kia chiến vương của nàng thuần khiết bao nhiêu. Việc này làm không tệ có thưởng Bất hối đương nhiên biết kia nói là hỏi ai, đối với Nguyên Bích cười nói. Nguyên Bích thở dài nhẹ nhõm một hơi, vương ra vì muốn tiểu thư vui vẻ bất kể phương pháp gì cũng nghĩ ra. Tiếp theo từ trong lồng ngực lấy ra một phong thơ đưa tới trước mặt bất hối ái muội cười nói Tiểu thư, đây là thư vương ra giao cho người chương 73, thư tình. Thời điểm nhìn đến phong thư này bất hối sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới chiến cảnh thiên cư nhiên sẽ viết thư cho nàng, chẳng lẽ còn có chuyện gì trọng yếu sao. Vội vàng lấy từ trong tay nguyên bích nghi hoặc mở ra, nhưng mới vừa nhìn đến câu đầu tiên, mặt nàng nhịn không được nóng lên. Nương tử ta nhớ ngươi, vô cùng nhớ ngươi, nhớ mái tóc mềm mại của ngươi, nhớ đôi môi của ngươi, nhớ xương quai xanh tinh xảo, nhớ ngươi. Khi bất hối nhìn đến mặt sau thật sự xấu hổ không dám nhìn xuống, đem thư đặt ở trong lòng, trong lòng nhịn không được mắng, chiến cảnh thiên cái đồ sắc lang, trong đầu đều suy nghĩ cái gì, mà còn kêu là nương tử các nàng còn chưa có thành thân có được hay không. Nhìn thoáng qua nguyên bích cùng phượng yêu đang cười ái muội trên mặt càng nóng, lạnh lùng nói, đây là mật thư của vương gia các ngươi lui xuống trước đi. Phốc suy. Phượng yêu vừa nghe cũng nhịn không được bật cười, không phải là mật thư sao, để ra mặt tiểu thư có thể đỏ như thế thật đúng là bí mật. Tiểu thư xác định không cần chúng ta hỗ trợ sao, nếu vương ra có kế hoạch gì tiểu thư cứ việc phân phó. Phượng yêu kìm nén cười cố ý trêu chọc nói, ngay cả nguyên bích vẫn cực kỳ băng lãnh cũng ở bên cạnh phụ họa, sau cùng đều bị bất hối đuổi ra. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, lại có chút chờ đợi lấy thư ra đỏ mặt tiếp tục nhìn xuống. Thật nhớ bộ dáng ngươi khi ở dưới thân ta, ôm vào trong ngực thật là thoải mái, nhất định phải đúng hạn uống thuốc, đúng hạn ăn cơm, hảo hảo chiếu cố chính mình, nhất định không thể đói gầy. Nghe Phượng yêu nói qua, người ăn điểm quả sẽ phát bệnh, nhất định không được tham ăn. Còn có tuy thời tiết Phượng Quốc rất nóng nhưng ban đêm cũng là lạnh cho nên nhất định không được đá chăn. Ai, người không ngủ ở trong lòng ta, ta thực lo lắng. Nhìn đến đây, bất hối không kiềm chế được cảm động tuy phía trước có chút không đứng đắn, nhưng chút nồng đậm quan tâm này làm trong lòng nàng thấy thật mềm mại Khi các nàng ở cùng một chỗ nàng vẫn không chú ý tới, những thứ này đều là chuyện chiến cảnh thiên phải làm mỗi ngày, chết không được mỗi lần ăn cơm đều gắp cho mình một đống đồ ăn Không nghĩ tới nhất là, hắn cơ nhiên biết chuyện nàng ăn điểm quả sẽ bị dị ứng, nhất định là Phượng Yêu nói cho, nhớ lại Chiến Cảnh Thiên đã từng tìm Phượng Yêu vào trong thư phòng hồi lâu, còn tưởng rằng có chuyện gì, không nghĩ tới là hỏi thăm sở thích của mình. Thu hồi cảm động tiếp tục nhìn xuống, nàng lúc này mới phát hiện phong thư này có hơn 10 trang, thực hoài nghi hắn không phải là mỗi ngày cái gì cũng không làm mà chỉ viết thư chứ. 17 ngày sau khi ngươi đi ta lại nhớ tới lần ở ôn tuyền không biết dáng người của ta nương tử có hài lòng hay không Còn có lần ở sơn động nương tử chẳng những ăn đậu hủ ta, lại còn chảy nước miếng Về sau nương tử còn nhiều lần xem thân thể ta kỳ thật cơ thể của ta từ trên xuống dưới đều là của một mình nương tử Chỉ cần ngươi muốn tùy thời đều cho ngươi Bất hối nghĩ lại quả thật dáng người hắn không tệ, lòng thích cái đẹp ai cũng đều có tuy là của mình Nhưng vẫn ăn không tới, chỉ có thể nhìn tiếp theo lại mở trang kế tiếp nhìn Nương tử khi nhìn đến đây có phải nghĩ đến dáng người vi phu hay không? Có phải phát hiện dáng người vi phu thật sự rất tốt hay không? Nhìn đến đây, bất hối cảm thấy chiến cảnh thiên thật đúng là hiểu biết chính mình. Nương tử, người xem vi phu muốn thân phận có thân phận, muốn tiền tài có tiền tài, người lại anh tuấn như vậy, cho nên, người nhất định không được nhìn nam nhân khác liếc mắt một cái, bọn hắn cũng không bằng vi phu. Bách lý sư huynh của người kia kỳ thật chính là cái tiểu bài kiểm, nhìn thân thể đơn bà của hắn nhất định không có gì xem, hơn nữa thân phận của hắn là hoàng tử, sẽ có rất nhiều nữ nhân cho nên nhất định phải cách hắn xa. Còn nam công tuyệt vi phu đã đi thăm dò thân phận của hắn, ngay cả thiên hạ đệ nhất tình bào ám ảnh lâu cũng không điều tra được, vi phu hoài nghi hắn cùng ám ảnh lâu nhất định có quan hệ, hắn ngay cả thân phận cũng không dám nói, khẳng định là có mưu đồ, người cần phải chú ý chút. Đúng rồi, Phượng Quốc còn có Lý Mộc Dương, ngươi đừng nhìn hắn lịch sự kỳ thật hung tàn cực kỳ, nhất là trong nhà bọn họ con dâu bọn hắn muốn là phải mỗi ngày ở nhà làm nữ công, nương tử không thích hợp với nhà bọn họ. Thiên viên thần cũng không được nương tử phải nhanh đưa hôn ước thối lui, ngươi đã là người của vi phu, không được cho nam nhân khác cơ hội, nhất là nam nhân này cư nhiên lại hạ độc hại ngươi, chẳng những phải từ hôn mà còn phải hạ độc hắn, tốt nhất là giết hắn. Cái loại nam từ bộ dạng anh Tuấn đều dựa vào không ngừng, nhất định phải cẩn thận Vi Phu sẽ nhanh chóng tiến đến cùng ngươi hội hợp thiên vạn Không cần nhớ Vi Phu nếu nhớ Vi Phu liền viết thư cho Vi Phu Nhìn đến cuối cùng, sắc mặt bất hối đã từ hồng chuyển sang trắng Trắng lại đen thì ra phía trước hắn nhớ những cái này Sau đó quan tâm, tiếp đến hấp dẫn đều là làm nền vì những thứ phía dưới này Phượng yêu, đi lấy giấy bút tới Không phải muốn hồi âm sao, vậy viết cho hắn Kỳ thật Phượng yêu cùng Nguyên Bích đã sớm chuẩn bị tốt giấy bút ở ngoài cửa, vừa nghe đến thanh âm bất hối liền lập tức mang vào, nhưng khi nhìn đến sắc mặt bất hối, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi trong lòng càng thêm nghi hoặc như thế nào trước sau khác nhau lớn như vậy. Bất hối chấp bút bắt đầu viết bất quá nàng chỉ viết một tấm, sau đó khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh cho phong thư vào vỏ dao cho Nguyên Bích, nàng biết Nguyên Bích có biện pháp đưa thư trở về. Nguyên bích được thư từ cửa sổ phi thân rời đi, nàng là vụng trộm vào cũng vụn trộm ly khai, đối với các nàng mà nói hoàng cung giống như hậu hoa viên nhà mình qua lại tự nhiên. Chúng ta cũng dọn dẹp một chút rời khỏi nơi này, kiếm phổ đã lấy được cho nên liền muốn tìm một chỗ bắt đầu tu luyện, ngày hôm qua Phượng Kinh Thiên đã nói cấp cho nàng một tòa phủ công chúa trước tiên có thể chuyển tới nơi này. Bất hối mang theo Phượng Yêu đi cùng Phượng kình Thiên nói một tiếng, nhưng hắn đang lâm chiều, sau khi để lại một câu cho công công bên người hắn liền ly khai. Phượng kình Thiên biết sáng sớm nàng sẽ ly khai cho nên đã sai người chuẩn bị tốt xe ngựa, mang theo nàng cùng Phượng Yêu hướng phủ công chúa ngoài cung chạy tới. Kỳ thật công chúa sau khi thành thân đều phải chuyển ra ngoài cung, hiện tại bảy vị công chúa chỉ có nàng cùng Phượng Nguyền Tuyết chưa thành thân nên ở trong hoàng cung. Năm vị công chúa còn lại đã sớm thưởng phủ công chúa truyền ra, nàng cùng Phượng Nguyền Tuyết ở ngoài cung cũng có tầm cung, trước khi nàng trộm trở về đều bị Phượng Nguyền Tuyết giấu tại chỗ ở của nàng ngoài cung, cũng là ở nơi đó gặp được nàng cùng hiên viên thần tư thông. Nửa canh giờ sau xe ngựa ngừng lại, một tiểu thái giám bên cạnh vội vàng lấy một cái ghế dựa tới đặt trên mặt đất cung kính đỡ nàng xuống ngựa. Sau khi xuống xe ngựa, một tòa phủ công chúa nguy nga xuất hiện ở trước mắt nàng, trước cửa có 6 thị vệ, phía trước đặt hai con sư tử bằng đá, phía trên là 5 chữ bằng vàng rồng rồng bay phượng ngúa, phù hộ quốc công chúa, nơi này phượng kình tiên đã sớm chuẩn bị tốt, chẳng qua thay đổi một cái tên. Tự thể nàng xem thuận mắt rất lớn khí, đối với bố trí bên ngoài nàng cực kỳ thích, rất có khí thế, nhìn thần sắc hài lòng trong mắt nàng, tiểu thái giám bên cạnh thờ vào nhẹ nhõm. Nguyên bản tòa phủ công chúa này đúng là an tĩnh ôn nhu, nhưng ngày hôm qua hoàng thượng đột nhiên hạ lệnh muốn thay đổi phong cách năm chữ to kia là hoàng thượng tự tay viết cũng không có một công chúa có đãi ngộ này, xem ra vị hộ quốc công chúa trước mắt này địa vị cũng không đồng dạng. Cọt kẹt, đại môn màu đỏ thắm mở ra, bên trong cánh cửa hai bên đứng thật dài hai hàng hạ nhân cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó, khi nhìn thấy bất hối toàn bộ quỳ xuống lạy tham kiến hộ quốc công chúa, công chúa Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Thanh âm đều nhịp tiếng vang từ phủ công chúa truyền ra ngoài, dân chúng phụ cận đều mở to hai mắt hướng về bên này. Dãy phố này đều là đại thần trong chiều, còn có mấy vị công chúa cũng ở nơi này cho nên dãy phố này không cho phép tùy ý ra ngoài. Hiện tại nhìn thấy những thứ này nàng cũng đều cực kỳ mãn ý, xem ra phượng kình thiên cũng là dụng tâm, khẽ mở môi son mở miệng nói, đều đứng lên đi. Thanh âm tuy nhẹ nhưng tất cả hạ nhân trong phủ đều nghe rõ thanh âm kia giống như nói ở bên tai các nàng trong lòng càng thêm kính trọng bất hối Công chúa những thứ này đều là hoàng thượng đưa người tới Tiểu thái giám ở bên tai bất hối thấp giọng nói y tứ là không còn mật thám đều có thể dụng Bất hối khóe môi nhẹ nhàng gợi lên không nói trước phượng kình thiên đã từng như thế nào chỉ là chuyện này làm rất vừa ý nàng Nhưng như vậy nàng càng không thông, vì sao từ nhỏ lại đem nàng đưa đến thanh phong sơn, hơn nữa không tới 18 tuổi không cho phép xuống núi, lần trước biết rõ lục công chúa hãm hại mình, vì sao vẫn làm bộ như không biết. Vào xem đi, việc này rất nhanh sẽ điều tra ra, bây giờ xem bên trong phủ công chúa một chút thế nào đi. Tường ngoài chung quanh trồng hai hàng đại thụ xanh um tươi tốt một con đường đá nối thẳng vào trong phủ, hai bên đường giờ phút này nở rộ các loại hoa tươi, bên cạnh cũng có một hồ nhỏ tuy không lớn như trong cung nhưng rất khác biệt mấy con cá chép ở bên trong nước tự do bơi lội, hoa sen mở ra trong nước làm cho người ta tâm tình cực kỳ sảng khoái. Theo đường đá này tiến vào, hạ nhân cung kính đứng bất động hai bên đường, bất hối cũng không để ý tiếp tục đi vào bên trong. Đường thông tới chỗ ở phía sau, cũng là tầm cung của bất hối, sân không phải đặc biệt lớn nhưng bố trí cực kỳ dụng tâm, trong viện còn có mấy gian phòng, thế vậy, tiểu thái giám bên người mới vội vàng giải thích nói, công chúa, bên này là tàng thư khác, bên này là khách phòng, một bên khác là phòng luyện công, bên cạnh tầm cung người là phòng tắm. Đối với mấy cái địa phương này, bất hối cũng cực kỳ mãn ý, nhìn hoa có cây cối trong viện, chỉ cần nàng đổi mấy cái là có thể bố trí thành một trận pháp, người bình thường không vào được như vậy là có thể an tâm luyện công. Bài trí trong tầm cung cũng không giống tiểu thư khuê các cương nhu kết hợp. Tiểu thư, hoàng thượng đúng là dụng tâm, nơi này xinh đẹp như vậy, sau này sẽ là nhà của chúng ta. Phượng yêu cực kỳ vui vẻ, nơi này nàng cũng rất thích. Bất hối cười nhạt một tiếng, đối với tiểu thái giám vẫn giải thích bên cạnh cười nói, ngươi trở về nói cho phụ hoàng, nơi này bản công chúa thích phượng yêu, lấy chút ngân lượng thưởng cho công công. Tà công chúa điện hạ. Tiểu thái giám nghe được bất hối nói cực kỳ vui vẻ, như vậy hắn trở về phục mệnh hoàng thượng cũng sẽ vui vẻ, bất quá hắn không nghĩ tới bất hối sẽ thưởng cho hắn, hơn nữa còn là một thỏi nguyên bảo, phải biết rằng bất hối hiện tại ở trong mắt các nàng chẳng qua chỉ là một công chúa vừa xuống núi, hoàng thượng còn chưa ban cho làm sao có thể có nhiều bạc như vậy. Tuy nghi hoặc nhưng vẫn thật cao hứng nhận, dù sao hoàng thượng ban thưởng cũng rất nhanh liền đến. Tiểu thái dám rời đi không lâu, ban thưởng liền đến, người tuyên thưởng là Lý Mộc Dương, cùng đi còn có Bách Lý Hề. Bách Lý Hề hôm qua được Phượng Hoàng An bài đến trạm dịch, hôm nay tiến công tìm bất hối, vừa lúc gặp được Lý Mộc Dương mới biết được bất hối chuyển ra ngoài, như vậy hai người liền cùng nhau đi, bất hối khẩn trương để bọn họ tiến vào. Lý tướng Quân, Sư Huynh, bất hối tự mình rót trà cho hai người bọn họ, lá trà cũng là ban cho, là trà long tĩnh tốt nhất. Lý Mộc Dương thân thủ tiếp nhận trà thơm, ánh mắt lộ ra ý cười, hắn vẫn chưa điều tra ra bất hối mất tích trong lòng vô cùng áy náy, hiện tại nhìn đến bất hối có thể bình yên trở về, lòng thấp thỏm rốt cục hạ xuống. Còn tưởng rằng công chúa sẽ ở tại trong cung, không nghĩ tới nhanh như vậy chuyển ra đây. Khi hoàng thượng để hắn tới tuyên thưởng hắn mới biết được này cũng là để cho những đại thần khác xem, bất hối có hắn ủng hộ liền không bị khi dễ. Bất hối cười nhạt một tiếng nói, bên trong hoàng cung ở không quen, vẫn là ra ngoài có vẻ tự tại Lý Mộc Dương phát hiện từ hôm qua nhìn thấy bất hối liền phát hiện nàng cùng tiểu công chúa trong trí nhớ nhát gan thích thẹn thùng bất đồng, rộng rãi rất nhiều, hơn nữa khí chất quanh thân cũng có cải biến, nhất là ngày hôm qua ở trong đại điện cái loại khi thế này hắn tự thấy không bằng. Bất quá mặc kệ như thế nào, chuyển biến dù sao cũng tốt, tính tình trước kia quá dễ dàng bị khi dễ cho nên do dự một chút mở miệng nói Trần Đại Nhân là người của Đại Công Chúa. Sao, không phải người của lục công chúa sao? Lý Mộc Dương mới mở miệng, bất hối cũng nghi hoặc theo lý thuyết người muốn giết nàng hẳn là Phượng Nguyễn Tuyết mới đúng. Lục công chúa ở trong chiều thế lực rất nhỏ, thế lực lớn nhất là đại công chúa cùng rực vương ra các nàng hẳn là sợ công chúa trở về đoạt vị trí của các nàng. Lý Mộc Dương tuy không biết tại sao bất hối lại nghĩ là lục công chúa nhưng hắn vẫn đem tình hình trong chiều nói một phen. Hắn vừa nói như vậy bất hối liền minh bạch mẫu hậu của nàng năm đó được sủng ái nhất sợ nàng trở về Phượng Hoàng sẽ đem vị trí truyền cho chính mình. Bất hối bất đắc dĩ lắc đầu các nàng suy nghĩ nhiều ta đối vị trí kia không có hứng thú. Nghe vậy trong mắt Lý Mộc Dương hiện lên một tia thất vọng hắn hy vọng bất hối có thể đăng cơ trước kia có lẽ không có cách nghĩ này nhưng hôm qua nhìn đến năng lực của bất hối đã nghĩ một đêm trước kia có rất nhiều thế lực tìm hắn muốn mượn sức hắn đều bị cựu tuyệt. Những người kia đều vì lợi ích chính mình, nếu đăng cơ, như thế Phượng Quốc sẽ rất nhanh bị diệt vong. Trong thời đại loạn thế này cần một vị đế vương cường thế, cao mày tiếp tục hỏi, nếu công chúa nguyện ý, mặt tướng có thể giúp công chúa thành công đi lên đế vị. Ý tốt của lý tướng quân bất hối xin nhận, bất quá ta không thích vị trí kia, vẫn nên tặng cho người khác đi. Bất hối tự nhiên cười, kỳ thật cái vị trí kia người nào ngồi cũng như nhau, dựa theo tình thế hiện, không đến 5 năm sẽ rối loạn, thiên hạ hợp lâu nhất định sẽ phân, phân lâu nhất định sẽ hợp, đây là chuyện hết sức bình thường. Lý Mộc Dương thấy bất hối không muốn, cũng không tiếp tục nói sang chuyện khác công chúa trong khoảng thời gian này đến nơi nào vậy. Tại hạ nghe nói công chúa bị người đuổi giết, vẫn tìm công chúa thật lâu, rất không dễ dàng đuổi tới chiến quốc manh mối lại bị chặt đứt. Bất hối thế mới biết thì ra Lý Mộc Dương lúc trước đến chiến quốc là vì tìm mình cười nhạt nói, về sau ta được chiến vương cứu, chúng ta đã từng cùng dùng cơm, Lý tướng Quân không nhớ sao. Người trước khi đi còn giao cho ta một khối ngọc bội Nghĩ đến ánh mắt Lý Mộc Dương nhìn nàng cùng chiến cảnh thiên, bất hối nghĩ muốn dọa hắn. Sao, Lý Mộc Dương thật sự bị dọa chiến quốc, ăn cơm, ngọc bổi. Chờ liên hệ những thứ này lại, một bóng người ở trong đầu hiện lên, ban đầu ở chiến quốc hắn đúng là rất bội phục người kia, khi hai bóng người ở trong đầu hợp lại, hoàng sợ hỏi, ngươi là phong thập tam. Hỏi xong hắn vẫn có chút không dám tin, một nam một nữ, bộ dạng cũng không giống nhau, trừ bỏ độ cao tương đồng cũng không có chỗ nào giống nhau. Tướng quân nhìn cái này liền biết, bất hối từ trong lòng lấy khối ngọc bội hắn đưa, Lý Mộc Dương lúc này mới tin tưởng. Nguyên lai like người mình vẫn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt hắn nhưng vẫn không nhìn ra được trách không được lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền cảm thấy thân thiết. Bách Lý Hề vẫn cười ở bên dùng trà, nghe đến đó hắn liền minh bạch nhất định là chiến cảnh thiên làm. Lúc trước chiến cảnh thiên vì đề phòng chính mình đã lấy ra nhân sâm ngàn năm cực kỳ chân quý cũng bởi vậy hắn mới nguyện ý tại thời điểm chiến cảnh thiên thụ thương làm bộ như bộ dáng hoa thiên thần xuất hiện ở Bách Lý Quốc. Bất quá dù hắn đề phòng thì như thế nào, bọn hắn bây giờ đang ở ngoài. Ban đầu hắn cho rằng bất hối đã là người của chiến cảnh thiên, nhưng ngày hôm qua ở trên điện chứng minh trong sạch của nàng, nếu như vậy chính mình cơ hội lớn hơn nữa không phải sao. Ba người ở cùng một chỗ hàn huyên thật lâu, Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương vô cùng hợp nhau, bộ dáng hai người không giống như chiến cảnh thiên nhìn thấy nam cung tuyệt cho nên không khí hết sức hòa hợp. Phượng Nhi có nhớ ta hay không, một đêm không gặp đúng là nhớ ta muốn chết nhìn xem ta mang cho người cái gì đến đây. Ngày lúc ba người quyết định ra ngoài ăn cơm, Nam Công tuyệt từ cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, vừa tiến đến liền đánh về phía bất hối, đem Bách Lý Hề ngồi ở bên cạnh nàng đẩy đến một bên. Bách Lý Hề căn bản không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người tới cho nên mới để Nam Công tuyệt đắc thù. Vừa thấy hắn đến, bất hối nhẹ nhàng vỗ chán, vị gia này có phải làm tình báo hay không, như thế nào nàng đi tới chỗ nào hắn đều có thể chính xác tìm được. Phượng Nhi, Nam Cung Tuyệt thấy bất hối không phản ứng đến hắn, đồ ăn vặt cầm trong tay đổ trước mặt nàng, kéo dài tên gọi nàng. Vị này là, Lý Mộc Dương nhìn Nam Cung Tuyệt đột nhiên xuất hiện hết sức kinh ngạc, hôm qua Nam Cung Tuyệt ăn điểm quả bị dị ứng, trên mặt đều sưng phồng lên cho nên không nhận ra được. Tánh mắt Nam Cung Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, hắn nhìn tới tới cùng là cái dạng nữ nhân gì cư nhiên chiến thần Phượng Quốc cũng vây quanh bên người nàng, nếu một ngày kia chiến vương ra vây quanh bên người nàng hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Người quản gia là ai tóm lại về sau cách Phượng Nhi chúng ta xa một chút có biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân hay không? Đối với nam nhân khác nam cung tuyệt cũng một dạng luôn không có bất kỳ cái gì hào cảm. Bất hối cười khổ, nàng như thế nào nghe lời này quen tai như vậy? Hắn gọi nam cung tuyệt, bất đắc dĩ chờ nam cung tuyệt giới thiệu thân phận khẳng định là không có khả năng giống như lúc trước cùng Bách Lý Hề lần đầu tiên gặp mặt cũng là nàng giới thiệu. Nghe vậy, Lý Mộc Dương cẩn thận đánh giá nam cung tuyệt, ngay cả làm nam nhân như hắn cũng cảm thấy bộ dáng nam cung tuyệt quá yêu nghiệt, nhìn mắt bất hối công chúa hẳn không bị hắn mê hoặc chứ. Tại hà còn muốn nói với nam cung huynh lời này, công chúa là người đã có vị hôn phu kia là thái tử hiên viên quốc. Lý Mộc Dương chỉ biết bất hối bị người đuổi giết, nhưng cũng không biết chuyện bất hối bị hiên viên thần từ hôn, hắn trước kia nghe bất hối nói qua, nàng vô cùng yêu thích hiên viên thần. Hắn vừa nói xong, sắc mặt bách lý hề cùng bất hối lập tức liền thay đổi, đây chính là người các nàng hiện tại thống hận nhất. Nam Cung tuyệt đã phái người điều tra chuyện về bất hối tuy thân phận ở chiến quốc không điều tra ra nhưng là ở Phượng Quốc đều đã điều tra ra, bao gồm cả chuyện nàng từ Thanh Phong Sơn về nước bị đuổi giết, nhưng từ hôn thật đúng là không biết sau khi nghe được trong lòng cũng có chút hầm hực. Tất cả kết quả điều tra đều đã chứng minh Phượng Quốc thất công chúa đối với hiên viên thái tử đúng là thập phần cuồng giải. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Bất hối không muốn nói chuyện này ra tuy biết Lý Mộc Dương cùng Nam Cung Tuyệt sẽ không hại nàng, nhưng các nàng quan hệ rõ ràng không bằng chiến cảnh thiên cùng Bách Lý Hề. Nghe được trong lời nói bất hối có chút mất hứng, Nam Cung Tuyệt trước mắt sáng lên, chẳng lẽ những cái này đều là lời đồn kỳ thật bất hối đối với hiên viên thái tử không có một tia cảm tình. Phượng Nhi, vì cái gì không ở ngươi nơi này ăn mà muốn ra ngoài ăn, ngươi xem ta mang đến cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Dứt lời liền đem bọc nhỏ mới vừa mang vào mở ra, hương khí mê người lập tức tràn ra Vừa lúc phượng yêu cất kỹ những thứ vừa được ban thưởng, từng cái nhập khố mới quay lại, hoàng thượng ban cho thật sự nhiều lắm, vàng bạc châu báu, danh họa đồ cổ, vài vóc y phục cái gì cần có đều có kiểm tra một lần đều mệt muốn chết rồi, vừa tiến đến người được hương vị nhịn không được hỏi, đây là cái gì thơm như vậy Bất hối cũng nhìn thoáng qua, nguyên lai like trong giấy bao một con gà quay tuy hương vị không tệ nhưng này cũng chỉ đủ hai người ăn, trong phòng hiện tại lại nhiều người như vậy. Món ăn nổi tiếng nhất tuy bát tiên túy thiên gà. Nam Cung tuyệt đắc ý đem gà quay hướng trước người bất hối đẩy đẩy, đây chính là hắn cố ý trộm tới, mới ra. túy thiên gà, tên này thật đúng là quái dị, bất quá hương vị cũng không tệ lắm, bất hối quyết định hôm nay liền ăn cái này, đối với mọi người cười nói, đi thôi, hôm nay chúng ta liền đi tuy bát tiên. Phượng nhi ta cũng đã mang đến cho ngươi, như thế nào vẫn còn ra ngoài ăn. nam công tuyệt rõ ràng không muốn, vừa muốn phát huy tinh thần đường tăng siêu cường của hắn. Công chúa tam công chúa cầu kiến. Bất hối vừa muốn cùng hắn giải thích quản gia gõ cửa đi đến. Bất hối vừa nghe, hôm nay thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này, nàng vừa truyền ra đã tới nhiều người như vậy. Tam công chúa hôm qua xuất hiện ở trên điện tuy là giúp nàng nhưng nàng cảm thấy có chút kỳ quái êm đẹp làm sao có thể xuất hiện ở trong cung tuy mặt ngoài thay nàng giải vây nhưng thiếu chút nữa làm hại những người vô tội đó. Mời vào, nàng muốn nhìn vị tam công chúa này rốt cuộc là địch hay là bạn. Quản gia lui xuống. Mấy người phòng trong một lần nữa ngồi xuống, Nam Công Tuyệt ngồi bên cạnh Bất Hối, ngồi phía bên kia là Phượng Yêu, đây là Nam Công Tuyệt cường ép, hắn nói là tướng quân cùng công chúa không cần thân cận quá truyền ra ngoài thanh danh không tốt. tam công chúa theo quản gia bước tao nhã đi đến, đánh giá chung quanh phủ công chúa của Bất Hối thật sự là so với nàng tốt hơn nhiều lắm. Nàng cũng đã thành thân, nhưng tướng công lại bệnh chết hai năm trước nàng vẫn ở một mình, đôi khi sẽ đến trong cung bồi Phượng Hoàng, bởi vì cảnh ngộ của nàng Phượng Hoàng đối với nàng cũng rất đau đau tiếc cho nên hôm qua nàng đột nhiên xuất hiện ở trên đại điện cũng chỉ là trách phạt vài câu. Thất hoàng muội nơi này thật xinh đẹp, để cho hoàng tỷ phải ghen tị qua, lý tướng quân cũng ở đây. Phượng Nguyễn Đình còn đang ở ngoài cửa cùng bất hối chiêu gẹo một câu, nhưng vừa tiến vào mới phát hiện không chỉ có một mình bất hối còn có ba vị nam tử hết sức xuất sắc nàng chỉ nhận ra Lý Mộc Dương. Vừa thấy Lý Mộc Dương sắc mặt có chút say mê theo bản năng trình sửa tóc một chút trình trình vạt áo. Bất hối còn phải cảm ơn tam hoàng tỷ hôm qua thay ta giải vây, hoàng tỷ mau ngồi xuống đi quản gia, mang trà tới. Bất hối không kêu Phượng Yêu đứng dậy. Hiện tại có nhiều hạ nhân như vậy, nàng hy vọng Phượng yêu không cần làm loại chuyện này. Mặt tướng tham kiến tam công chúa, Lý Mộc Dương hơi hơi đứng dậy thi lễ, dựa vào thân phận của hắn là có thể không cần quỳ xuống. Phượng uyển đình sắc mặt càng đỏ, khẩn trương nâng Lý Mộc Dương dậy, trong ngày thường bọn họ chỉ có thể nhìn hắn từ xa, không nghĩ tới hôm nay cơ nhiên có thể thân mật tiếp xúc, giờ phút này bộ dáng giống như là tiểu thư khuê khác chưa lấy chồng. Thất hoàng mụi khách khí, hôm qua ta cái gì cũng không giúp được đều là hoàng muội chính mình giải quyết. Phượng Nguyễn Đình thấy Lý Mộc Dương không có phản ứng gì, ngồi xuống liền tự lo uống trà, cũng không tiếp tục nói cái gì, xoay người ngồi ở trên ghế, đối với bất hối cười nói. Hạ nhân lại mang một chén trà lên, tam công chúa uống một ngụm trà trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây chính là trà phụ hoàng yêu nhất, một năm tiến công chỉ có mấy lượng không nghĩ tới cư nhiên ban cho bất hối. Kỳ thật ngày hôm qua ta đến trong cung chờ thất hoàng muội nhưng lệ quý phi lại tới cho ta biết thất hoàng muội ở trên đại điện xảy ra chút việc cho nên ta liền vội vàng tới đại điện, chẳng những không giúp được hoàng muội thiếu chút nữa bị phụ hoàng trách phạt ta thật sự là ngu rốt. Phượng Nguyền Đình uống một ngụm trà tiếp tục giải thích. Nghe vậy, bất hối mới biết được nàng tại sao lại vừa vặn xuất hiện trên đại điện như thế, bất quá nghĩ lại nàng vì cái gì lại chủ động nói ra. Dường như muốn che giấu cái gì, xem ra vài vị hoàng tỷ của nàng này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt Hoàng tỷ có thể không sợ phụ hoàng trách phạt đến giải vây cho bất hối, bất hối cực kỳ cảm kích Bất hối cũng theo tam công chúa khách khí, nàng cùng mấy cái hoàng tỷ này thật đúng là không có gì nói Nghe đến đó, nam công tuyệt thật buồn bực cũng không quản có bao nhiêu người đang ở đây, phẫn hận xé gà quay bắt đầu ăn Hắn cũng là khi bất hối cùng Phượng Quốc sứ thần về nước mới biết được tên thật của nàng là Phượng Bất Hối, cư nhiên lại vẫn lừa gạt hắn. Bất quá cũng có chút cao hứng, hắn đã biết hai thân phận của nàng, nhưng này cái Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương cũng có thể biết đến, nghĩ tới đây lại buồn bực. Hai vị này là, Tam công chúa vừa vào liền chú ý tới Bách Lý Hề cũng Nam Công Tuyệt, hai người này đều là nhân trung Long Phượng, nhất là Nam Công Tuyệt. Vị này chính là Tam hoàng tử Bách Lý Quốc, vị này là Nam Công Tuyệt bất hối giới thiệu cho phượng nguyệt đình một phen phượng nguyệt đình không hổ là công chúa hoàng gia lập tức đoan trang đối với bách lý hề cùng nam cung tuyệt cười nhạt nói bách lý hoàng tử hảo nam cung công tử hảo bách lý hề cũng khách khí nở nụ cười nhưng nam cung tuyệt lại tự lo ăn gà nướng cũng không liếc nàng một cái khiến cho phượng nguyệt đình hết sức khó xử bất hối khẩn trương giải thích nói hoàng tỷ đừng để ý hắn là đói nóng này ta thật sự là quấy giày các vị nếu hoàng muội có khách hoàng tỷ đi về trước Phượng Nguyên Đình ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng thân thể lại không nhúc nhích hơn nữa ánh mắt nhìn Lý Mộc Dương ôn nhu chảy ra nước. Đang nhìn hướng Lý Mộc Dương thực bình tĩnh, một điểm phản ứng đều không có. Chúng ta vừa lúc muốn đi ăn cơm, nếu Hoàng tỷ không chê liền theo chúng ta cùng đi đi. Bất hối muốn biết Tam công chúa tới là có ý gì, hơn nữa cũng không thiếu tiền cơm, mang theo cũng không trở ngại. Phượng Nguyên Đình chờ chính là những lời này liên tục gật đầu vội vàng đáp không chê không chê không chê vừa lúc một mình ta hồi phủ cũng không có ai tán gẫu cứ như vậy quyết định đến tuy bắt thiên ăn cơm cho nên sáu người thu thập một chút liền ra cửa vừa ra khỏi cửa gặp nguyên bích mới vừa gấp trở về một nhóm bảy người hướng tuy bắt tiên bước vào bất hối phượng yêu nguyên bích còn có phượng nguyệt đình bốn người ngồi trên một chiếc xe ngựa tam công chúa nhìn bất hối vài lần bộ dáng muốn nói lại thôi làm cho bất hối hơi hơi nhíu mi tam hoàng thì có chuyện muốn hỏi Hoàng Muội cùng Lý tướng Quân quan hệ xem ra rất tốt các ngươi trước khi nhận thức sao. Phượng Nguyễn Đình do dự một hồi, hay là hỏi ra. Nghe vậy, bất hối khóe miệng giật giật Tam Công Chúa đúng là hơn người tuy nói trượng phu đã chết nhưng dựa theo phong tục thời kỳ này nữ tử phải thủ thiết cả đời, nếu muốn tái giá cũng sẽ phá hủy thanh danh, những người nhà giàu đều không muốn huống chi là tướng Quân Phủ ra giáo nghiêm như thế. Còn một điểm, Lý Mộc Dương đối với Tam Công Chúa đúng là một điểm y tư cũng không có. Đã từng gặp Lý tướng Quân một lần, hôm nay vừa lúc hắn đưa ban thưởng đến đây, ta cũng có khách tại liền cùng chung ra ngoài ăn bữa cơm. Bất hối có thể không cần giải thích nhưng nàng cũng không muốn tìm phiền toái không cần thiết hiện tại ở Phượng Quốc có thể nói bốn bề đều có địch địch nhân càng ít càng tốt. Phượng Nguyễn Đình nghe bất hối nói xong cũng biết nàng không muốn nói cho nên cũng không tiếp tục truy vấn trong lúc này bên trong xe ngựa yên tĩnh trở lại. Bất hối cũng không nhàn rỗi. Đem màn xe sóc lên quan sát cửa hàng hai bên đường Phượng quốc dân giàu nước mạnh tuy thực lực không bằng chiến quốc cùng hiên viên quốc So với mấy quốc gia còn lại cũng là đại quốc Hơn nữa Phượng quốc một năm bốn mùa đều là mùa hạ Tự nhiên có rất nhiều thứ quốc gia khác không có thương nhân đem những thứ này đầu cơ trục lợi ra ngoài Đúng là buôn bán lời rất nhiều bạc Bọn hắn thu được nhiều bạc giao thuế cũng nhiều Quốc gia có tiền tự nhiên sẽ lại phát triển buôn bán Như vậy liền hình thành lương tính tuân hoàn Trong cửa hàng hai bên đường cơ hồ đều chật ních trừ bỏ dòng người hơn chút cùng chiến quốc không có gì khác nhau. Rất nhanh liền đến tuy bát tiên, sau khi xe ngựa dừng lại một nhóm 7 người đi vào trong điếm, hiện tại là thời điểm ăn cơm cho nên trong đại đường ngồi đầy người trường quầy nhìn thấy quần áo bọn họ sang trọng vội vàng tự mình chạy tới mời chào, mấy vị khách quan mời lên trên lầu, vừa lúc còn một gian phòng. Vốn các nàng còn nghĩ xem có nên chờ một lát hay không, không nghĩ tới cư nhiên còn lại một gian, thật đúng là trùng hợp. Trường quầy vừa nói xong lại phát hiện Lý Mộc Dương ở bên trong, Lý Mộc Dương là chiến thần của Phượng Quốc nào có người không nhận biết, trên mặt tươi cười càng sâu, hưng phấn nói, thì ra là Lý tướng Quân, trên lầu thỉnh, hôm nay ta mời. Bất hối không nghĩ tới hắn lại được hoan nghênh như vậy, xem ra hôm nay nàng có thể tiết kiệm được chút bạc Lý Mộc Dương khách khí một phen, theo trường quầy nhiệt tình chiêu đãi lên lầu. Trên lầu đều là khách quý, nhưng từ trong phòng truyền ra thanh âm đều đã đã ngồi đầy thực khách, chỉ riêng một gian tận cùng bên trong lại không có người. Gian phòng này rất lớn, có thể có chứa mười mấy người, các nàng bảy người ngồi bên trong hơi chút trống chảy, hai bên phòng đều có cửa sổ, gió nhẹ thổi tiến vào lại theo một cánh cửa sổ khác thổi ra, khiến cho phòng trong thông thoáng nhìn người đến người đi dưới lầu, nơi xa còn có thể nhìn thấy một hồ nước quả nhiên là địa phương tốt. Phượng Nhi, người xem bên kia có cái hồ, lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi du hồ có được hay không? Nam Công Tuyệt nhìn thấy bất hối đứng bên cửa sổ thưởng thức cảnh sắc lấy lòng nói, hắn phải ở bên cạnh nàng xem chừng, không thể cho những người khác cơ hội. Bất hối không nói gì, vị gia này không thể yên tĩnh một ngày sau. Tinh lực thực rồi rào, người không nói lời nào có nghĩa là đồng ý, không cần nhìn ta như vậy ta biết ngươi cực kỳ vui vẻ, nhưng không cần cảm kích ta như vậy. Nam Cung Tuyệt vẫn cứ đem bất hối không nói gì xem thành hương phấn, sau đó liếu diếu nói. Phượng Nguyễn Đình kinh ngạc nhìn bất hối cùng Nam Cung Tuyệt trong lòng nghi hoặc thất Hoàng Muội không phải thích hiên viên thái tử à. Làm sao có thể cùng Nam Tử khác thân thiết như vậy, xem bộ dáng Nam Tử kia cũng là rất thích Hoàng Muội. Sư Muội không thích nước du hồ quá nguy hiểm, hay là thôi đi. Bách Lý hề thấy Nam Cung Tuyệt quấn lấy bất hối khẩn trương đi tới, đưa hai người bọn họ kéo ra chốt nam cung tuyệt bộ dáng giật mình nhìn bất hối ngươi không thích nước ha ha ha không có việc gì cho dù ngươi ngã xuống cũng không sợ ta có thể cứu ngươi phượng bất hối trước kia quả thật không thích nước nhưng bất hối hiện tại lại biết nhưng nàng quả thật không muốn đi du hồ mượn cơ hội cự tuyệt nói không đi ta nhìn thấy nước sẽ chóng mặt ngươi nam cung tuyệt đang muốn nói cái gì tiểu nhị gõ cửa từng đạo mỹ thực bưng lên nhìn hình thức cũng rất mê người hương vị cũng không tệ so với bát tiên lâu tốt hơn nhiều Các vị khách quan, đây đều là đồ ăn ngon nhất của túy bát tiên chúng ta, đây là tiểu nhị đem đồ ăn lên lại đơn giản giới thiệu một chút nam công tuyệt vừa thấy, sắc mặt có chút không vui túy tiên gà đâu. Đấy không phải là món chưa danh nhất điểm các ngươi à, đi đem món ăn này lên cho ra. Nghe vậy, bất hối nhẹ nhàng vỗ chán, ngươi không phải mới vừa ăn một mình một cái sao? Như thế nào còn muốn ăn? Tiểu nhị kia vừa nghe, xin lỗi nói, thực xin lỗi khách quan, túy tiên gà mỗi ngày số lượng chỉ có 40 con, hôm nay đã bán đi 35 con, vốn còn 5 con nhưng ai ngờ đến chiều cơ nhiên bị loạn tạc trộm 5 con. Tiểu nhị vừa nói xong, trừ Phượng Nguyễn Đình cùng Nguyên Bích ra tất cả mọi người cùng nhìn về phía Nam Cung tuyệt hắn không phải chỉ mang tới một con gà sao. Còn lại 4 con, sẽ không đều đã ăn đi. Bị mọi người nhìn như vậy. Hắn một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ, trong lòng lại dương dương tự đắc, mình trộm được 5 con nhưng 4 con kia nhìn không xinh đẹp, cái đầu nhỏ nhìn như là gà bệnh cho nên nửa đường đã đưa cho tiểu khất cái ven đường. Phượng Nguyễn Đình vừa rồi nhìn thấy nam cung tuyệt ăn gà, nghe tiểu nhị nói xong, còn có ánh mắt mọi người chung quanh nhìn hắn, trong lòng thập phần khinh bỉ thì ra là một tạc nhân. Không được hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho ta một cái, Phượng Nhi nhà ta là cố ý tới ăn món ăn này. Nam Cung Tuyệt đúng là người không dễ chọc chuyện hắn muốn làm không ai có thể ngăn chờ tiểu nhị kia nếu không đáp ứng hắn nhất định làm cho tuy bát Thiên hối hận nói không chừng về sau một con gà cũng không có. Khách quan này, tiểu nhị đang không biết nên nào giải thích như thế cửa truyền đến tiếng cãi lộn các ngươi là sao lại thế này, công chúa nhà chúng ta đã đặt chỗ trước tại sao hiện tại bên trong lại có những người khác. Trên đầu trường quầy toát ra mồ hôi lạnh công chúa hắn đắc tội không nổi nhưng lý thướng quân hắn cũng không dám đắc tội. Thật sự vô cùng thực xin lỗi, vừa lúc bên cạnh mới vừa đi một bàn khách nhân, công chúa mời đến gian bên cạnh này đi, hai gian phòng không sai biệt lắm. Cho dù sai một phần cũng là sai, công chúa chúng ta tới ăn cơm nhất định phải là gian tốt nhất kia. Thái độ nha hoàn này rất hung hãn, mở miệng một tiếng công chúa, xem bộ dáng là muốn cho đám người trong phòng nghe, là muốn để các nàng chủ động rút lui. Trưởng quầy bất đắc dĩ, nha hoàn này hắn nhận ra, là người của Lục công chúa, Lục công chúa là công chúa hoàng thượng sủng ái nhất, hắn thật không thể chiêu chọc bất đắc dĩ, chỉ có thể gõ gõ cửa phòng bất hối. Bất hối ý bảo Phượng yêu đi mở cửa, nàng hôm nay muốn nhìn một chút là vị công chúa nào lớn lối như vậy. Thì ra là Tam công chúa tiểu điệp bái kiến Tam công chúa, ôi, còn có Lý Tướng quân, Lý Tướng quân cắt tường. Tiểu nha hoàn ngoài thấy cửa phòng mở ra lập tức nhìn vào, phòng trong này có vài người nàng nhận ra là tam công chúa cùng Lý Mộc Dương, khẩn trương phúc hành lễ. Hôm nay thuê phòng này là lục hoàng muội à, thực không khéo, chúng ta đã bắt đầu ăn. Tam công chúa ôn nhu cười, chỉ vào thức ăn trên bàn nói tuy còn chưa ăn nhưng đồ ăn đã bê lên muốn đổi chỗ khác là không có khả năng. Tam công chúa, người xem có thể nhượng bộ một chút hay không, hôm nay công chúa nhà chúng ta là mời khách quý cho nên... Tiểu điệp có chút sốt ruột công chúa lập tức sẽ tới, nếu không có chỗ nhất định sẽ trừng phạt nàng. Tiểu điệp như thế nào vẫn còn không đi vào còn ở ngoài cửa làm cái gì. Đúng lúc này lại truyền đến một đạo thanh âm êm tai, tiếp theo, lục công chúa ăn mặc tỉ mỉ xuất hiện, khi nhìn đến người trong phòng sắc mặt càng thay đổi, nhất là bất hối cũng tại nơi này, càng thêm ngoài dữ liệu. Bất hối nhìn thấy lục công chúa trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, nàng còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là phượng nguyền tuyết, trách không được ngay cả nô tài cũng chán ghét như vậy, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay thật sự xin lỗi lục hoàng tỷ, mà kệ ngươi mời là người nào, gian phòng này cũng đã thuộc về chúng ta. Rất lời, không đợi lục công chúa phản bác lại một đạo thanh âm mang theo hàn ý truyền tới, nếu là mời bản thái tử. chương 74 Cùng hiên viên thần lần đầu giao phong, thành âm cùng trong trí nhớ giống hệt nhau, bất hối tận lực tìm kiếm trí nhớ trong đầu đều là bóng dáng của hắn, nghe đến đó thân thể nhịn không được run rẩy không phải là nàng mà là phượng bất hối trước kia lưu lại, có thể thấy được hắn trong lòng nàng bao nhiêu khắc cốt ghi tâm, cho dù đã từng thương tổn nàng vẫn vô pháp khống chế tình yêu đối với hắn. Bất hối trong lòng thay hiên viên thần bi thương tuy phượng bất hối trước kia nhát gan một chút yếu đuối một chút, nhưng đây đều là vì quá yêu, bởi vậy mới trở nên hèn mọn nhưng nàng tuyệt đối là nữ nhân cực kỳ xuất sắc, bất luận bộ dạng, tài nghệ đều là thượng đẳng. Sư muội Bách Lý Hề lập tức đã nhận ra bất hối không ổn, vốn cho rằng sư muội đã quên được người kia, nhưng nhìn lại mới phát hiện khí sắc của nàng thật không tốt, trên chán tràn ra mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt. Bất hối rốt cục đem tàn niệm trong thân thể toàn bộ ép xuống, nàng cũng không hy vọng bởi vậy cho bất luận kẻ nào cơ hội. Nghĩ đến chiến cảnh thiên, nam nhân như vậy mới đáng để yêu, nghĩ đến hắn tâm kịch liệt nhảy động rốt cục bình tĩnh lại quay lại cho bách lý hề một nụ cười ta không sao. Nhìn mặt nàng sắc tốt lên chút Bách Lý Hề mới xác định nàng thật sự không có việc gì, trong lòng ngầm tự trách, hắn chỉ cố hối hận lại không nghĩ tới sư muội chịu khổ, dù sao cũng là nam từ nàng yêu gần 10 năm, như thế nào có thể không ấn tượng sâu sắc, sau cùng lại bị phản bội, gặp mặt kích động là khó tránh khỏi. Hiền viên thần đi tới một màn nhìn đến liền là bộ dáng bất hối nhu nhược đối với Bách Lý Hề cười tay hắn khoát trên vai nàng, nàng ngoái đầu nhìn lại cười, hai người đều là tuyệt sắc một màn này thập phần hài hòa. Đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy trong lòng giống như không hiểu buồn bực Giống như là bị đoạt món đồ chơi Tuy không muốn nhưng cũng không muốn nhường cho người khác Kỳ thật này cũng là bệnh chung của nam nhân Một nữ nhân thương hắn, đối tốt với hắn hắn đều cảm thấy là đương nhiên Nhưng khi nữ nhân này đột nhiên cùng nam nhân khác thân cận hắn Sẽ phẫn nộ bọn hắn cảm thấy cho dù ta không cần người Người cũng không thể đi cùng người khác quá mức tham lam Mặt tướng tham kiến lục công chúa, hiên viên thái tử Lý Mộc Dương dù sao chỉ là một thần tử cho nên không thể không mở miệng trước bất quá khi nhìn đến hiên viên thần cùng lục công chúa cùng một chỗ trong mắt hiện lên một tia âm trầm, lại nhìn sắc mặt bất hối hơi chút trắng xanh lại càng tức giận. Hắn cảm thấy hiên viên thần là người cùng bất hối có hôn ước làm như vậy thực xin lỗi bất hối. Tỷ ra Lý tướng Quân cũng ở đây, mau dậy đi thanh âm êm ái của lục công chúa lại truyền đến, trên mặt cũng là mềm mại cực kỳ, như vậy làm cho người ta hẳn không thể kéo vào trong lòng bảo vệ. Tuy các phương diện bất hối đều so với lục công chúa tốt hơn, nhưng nam nhân nhìn đến nàng sẽ cảm thấy tự thẹn nàng giống như là nữ thần trên trời, là để cho người ta cung bái, nhưng phượng nguyền tuyết bất đồng, bộ dáng của nàng có thể thành công hấp dẫn ý muốn bảo hộ của nam nhân. Thất công chúa giống như không muốn trả lời bản thái tử. Nếu mời là bản thái tử ngươi nên như thế nào? Trong lòng hiên viên thần tia dị dạng kia thiêu thất, hắn cảm thấy hôm nay bất hối xuất hiện ở trong này là điều tất nhiên, nhất định là diễn trò cho hắn xem. Bất hối nhìn hiên viên thần đi đến trước cửa toàn thân cầm bào màu xanh đậm đưa khí chất tôn quý hoàn mỹ của hắn thể hiện ra ngoài, dáng người to lớn, màu da đồng cổ, ngũ quan rõ ràng thâm thúy, không thể không nói, hắn là nam nhân vô cùng hoàn mỹ. Khi nhìn con người hắn u ám thâm thúy, có vẻ băng lãnh cao ngạo quay chung quanh hắn một cỗ lạnh lẽo, mang vài phần cuồng ngạo, làm cho người ta không dám tiếp sát. Trách không được phượng bất hối trước khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền yêu sâu đậm bất quá như vậy thì thế nào? Đó là phượng bất hối trước kia không phải nàng, hơn nữa theo ý nàng hắn vẫn không bị kịp chiến cảnh thiên. Nhìn hiên viên thần khóe môi nhếch lên khinh thường, bất hối mày thâm thúy nhếch lên, lười biếng tựa vào ghế tựa khóe miệng gợi lên một tia cười nhạo. Lạnh giọng mở miệng nói, thì ra là hiên viên thái tử, là bất hối không đúng, hiên viên thái tử tới ăn cơm nên thông báo với bất hối trước, như thế nhất định sẽ đem vị trí này để lại cho ngươi bất quá, hiện tại ta cùng bằng hữu của ta đã ngồi ở nơi này, mong hiên viên thái tử tha thứ tự tìm địa phương đi thôi. Khi bất hối nói những câu trước, hiên viên thần trong lòng thập phần khinh thường, tuy biểu hiện của nàng bất đồng nhưng vẫn giống như trước, cái gì cũng lấy hắn làm trung tâm, nhưng khi bất hối nói sau cùng, trong lòng hắn lại giận tái đi, cư nhiên dám cự tuyệt hắn. Nếu bản thái tử hôm nay muốn ăn tại đây, tùy trong lòng hiên viên thần mất hứng nhưng ngoài mặt nhìn không ra chút nào thậm chí khóe môi vẫn treo khởi một tia mỉm cười, đối với bất hối nói. Đây chính là hắn lần đầu tiên đối bất hối cười, cũng là lần đầu tiên cẩn thận đánh giá nữ tử có hôn ước cái từ nhỏ này, bộ dáng quả thật rất xuất chúng nhưng nghĩ đến bộ dáng nàng hèn mọn yếu đuối liền vô cùng chán ghét. Ở đây người nào không biết bất hối yêu hiên viên thần cho nên cảm thấy bất hối nhất định sẽ đáp ứng thậm chí đứng dậy chuẩn bị rời đi Trên mặt bất hối tươi cười cũng càng sâu, không nghĩ tới hiên viên thần cơ nhiên đê tiện như thế uy hiếp nàng Hừ, hôm nay liền giết nguệ khí ngươi, hiên viên thái tử đây là muốn ép buộc người khác sao Đừng quên, nơi này là Phượng Quốc, không phải hiên viên quốc Không mang theo một tia cảm tình đánh trả trong lời nói lại vẫn mang theo ý tứ chào phúng, hiên viên thần vốn đã nâng chân lên lại rơi xuống, vẻ mặt không dám tin nhìn bất hối. Nữ nhân này cũng biết nàng đang nói cái gì sao, chẳng lẽ muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, nam công tuyệt nghe đến đó rất cao hứng. Nghe ý thư bất hối đối với hiên viên thái tử này đúng là một điểm cảm tình cũng không có kia hắn an tâm, treo một bên ý cười đáng đánh đòn ngồi xuống bên cạnh bất hối, Phượng Nhi tới uống một ngụm trà đi trừ hòa, đừng chấp nhặt với một tên khất rất mất thân phận. Nghe Nam Cung Tuyệt nói, bất hối lần đầu tiên cảm thấy hắn thật thuận mắt so sánh không sai, vui vẻ uống trà hắn đưa qua thờ ơ nhìn hiên viên thần cùng Phượng Nguyễn Tuyết. Phượng Nguyễn Tuyết cũng là thập phần kinh ngạc, hôm qua bất hối không phải vẫn cùng trước đây một dạng sao như thế nào chỉ qua một ngày đã biến hóa lớn như vậy chẳng lẽ ngày hôm qua là nàng diễn trò vừa nghĩ đến đây lửa giận trong lòng phượng nguyệt tuyết liền xông ra nếu nói như vậy như thế có khả năng hai cây châm bạc kia là cố ý hừ đóng kịch rất tốt cư nhiên thành công lừa gạt mình bất quá hôm nay cũng sẽ không buông tha ngươi thái tử nếu không chúng ta liền đến bên cạnh đi ăn đi thất hoàng muội đang có khách nàng như vậy lập tức liền đem bất hối giống như đang bất cận nhân tình Nhưng nàng không chú ý tới hiên viên thần sau khi nghe được trong mắt hiện lên một tia chán ghét khi bàn tay nàng hướng tới hắn bị hắn xảo rượu trốn tránh, đối với bất hối tiếp tục nói thất công chúa giống như quên cái gì, ngươi là vị hôn thê của bản thái tử vị lại còn cùng nam tử dựa vào gần như vậy là phạm vào nữ tắc đi. Hắn hôm nay cũng không phải đặc biệt muốn tới đây ăn cơm, gian phòng này cũng không phải nhất định phải ngồi, nhất là sau khi thấy được bất hối, cho dù bất hối không nói hắn cũng sẽ lập tức rời đi, nhưng biểu hiện của bất hối thành công khơi màu thức giận trong lòng hắn cho nên mới luôn làm khó dễ, hắn hôm nay muốn để cho nàng biết ai mới là trời. Tiếp theo lại lần nữa đánh giá bất hối. Tốt, rất tốt, chẳng những học xong lạt mềm buộc chặt lại vẫn học được câu tam đáp tứ. Nghe hắn nói xong, bất hối thiếu chút nữa thổ ra, vị hôn thê. Phi, ngày đó từ hôn rành rành trước mắt quyết tuyệt như thế, bất quá hiện tại nàng không thể tùy tiện nói ra quan hệ này quá lớn, một khi xử lý không thích đáng sẽ bị hiên viên thân tìm được chỗ chống phản kích lại. Nhìn hắn hôm nay dám lấy việc vị hôn thê ra nói, nhất định là có nắm chắc. ta vị hôn thê, hiên viên thái tử có phải quên cái gì hay không? Nàng không rõ nói ra nhưng có thể nhắc nhở hắn tin tưởng hắn hẳn không không biết. Thiên viên thần vốn tưởng rằng bất hối nghe thế sẽ nhớ lại thân phận của nàng, thức thời sẽ khẩn trương đứng dậy ly khai, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn dám chủ động nhắc tới việc kia. Bản thái tử hy vọng ngươi nhanh ly khai, nếu không. Nói sau cùng một đảo ánh mắt sắc bén nhìn về phía bất hối, đối với nàng phóng ra một đạo áp lực vô hình. Bất hối không nhúc nhích chút nào, khí thế của hắn có lẽ rất mạnh, nhưng nàng ngay cả chiến cảnh thiên cũng không sợ còn có thể sợ hắn. Sẵn giọng ánh mắt quét trở về, lạnh giọng nói, nếu không thì thế nào. Đối với đột nhiên biến hóa của hai người, phòng trong mỗi người đều là cao hứng, bách lý hề cảm thấy bất hối làm rất tốt đối với loại nam nhân này không nên cho sắc mặt hòa nhã, phượng nguyền tuyết lại càng cao hứng, cứ như vậy hiên viên thần khẳng định sẽ không cưới bất hối. Trong lòng hiên viên thần ngầm giật mình, hắn không nghĩ tới bất hối cư nhiên có thể chống cự uy hiếp của hắn, hơn nữa còn dám phản kích trở lại, xem ra lá gan nữ nhân này biến đại sao, hắn hôm nay muốn nhìn nàng như thế nào xong việc. Người tới, dọn bàn cho bản thái tử, dứt lời, lập tức có một đám hắc y nhân xuất hiện bên cạnh hắn, thời khắc chuẩn bị động thù. Đồng dạng, nghe được của hắn nói, Phượng yêu cùng Nguyên Bích tự động đứng ở bên cạnh bất hối, Nam Cung tuyệt bách Lý hề còn có Lý Mộc Dương đem bất hối bảo vệ ở phía sau, chỉ cần có người tiến vào, bọn hắn liền đánh lại. Nam Cung tuyệt vẻ mặt lại càng hưng phấn, hắn thích nhất đánh nhau, đã nhiều ngày ngứa tay, quay đầu nhìn bất hối liếc mắt một cái, Phượng nhi ngươi cần phải chú ý chút, tên khất cái điên này biến thành chó điên, đừng để bị khắn. Câu nói của hắn thành công làm cho hiên viên thần đen mặt những người trong phòng chỉ có nam công tuyệt là hắn không biết cư nhiên dám lặp đi lặp lại nhiều lần gọi hắn như vậy, tay dương lên, hắc y nhân đứng ở trước người lập tức hướng về đám người bất hối đánh tới. Hai phe người càng tới càng gần, mắt thấy muốn giao thủ, phượng nguyền tuyết ở bên cạnh nhìn lại càng kích động vạn phần, nàng thật hy vọng bất hối liền trực tiếp bị giết như vậy. Rốt! Vào khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc đột nhiên có người ở bên cạnh hiên viên thần thì thầm một phen, sắc mặt hiên viên thần nhất thời đen lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua bất hối mang theo người rời đi. Cuộc chiến này không đánh đối thủ liền đi, làm cho bất hối cực kỳ buồn bực, nàng còn muốn nhìn hiên viên thần tới cùng có thực lực gì. phượng nguyện tuyết thấy hiên viên thần đột nhiên rời đi, sắc mặt lập tức suy sụp, chừng bất hối một cái, mang tia tiểu điệp cũng ly khai. Người chứng mắt đã đi các nàng liền ngồi xuống, trường quầy đem đồ ăn rơi xuống đổi đi, hơn nữa lại mang tới hai túy thiên gà, mấy vị này đều là đại gia, ngay cả hiên viên thái tử cũng dám đối nghịch bọn hắn nếu không đưa lên món ăn này còn không hủy đi điếm của bọn hắn. Bữa tiệc này mọi người ăn đều cực kỳ vui vẻ, chỉ có tam công chúa có vẻ đam chiêu, đợi sau khi ăn xong liền tìm lý do rời đi, lý mộc dương, bách lý hề còn có nam cung tuyệt tiễn bất hối trở về, sau cùng mỗi người trở lại chỗ ở từng người, nam cung tuyệt vẻ mặt lưu luyến không rời, rất muốn vào ở sau cùng bất đắc dĩ, bất hối đáp ứng hắn ngày mai cùng hắn đi du hồ hắn mới vui vẻ rời đi. Trở lại phủ hộ quốc công chúa, Nguyên Bích nói thư gửi cho chiến cảnh thiên đã có hồi âm, đồng thời lấy ra một phong thơ đưa cho bất hối cười nhạt nói tiểu thư, đây là thư vương ra đưa cho ngươi. Bất hối khẽ cao mày, nghi hoặc tiếp nhận thư từ chiến quốc đến phượng quốc đi lại nhanh nhất cũng cần một tháng, như thế nào nhanh như vậy đã trở về. Phượng yêu nhìn thoáng qua tùy trong mắt là ý cười bất quá lại có chút thất vọng thực hâm mộ tiểu thư có thể nhận được thư. Nguyên bích nhìn ra nghi hoặc của bất hối, có chút vô lực nói, vương gia từ sau khi tiểu thư ly khai liền bắt đầu viết thư, nói mỗi ngày gửi đi hai phong, buổi sáng một phong, buổi tối một phong, như vậy tiểu thư có thể thời điểm sáng sớm tỉnh lại người đầu tiên nhớ đến chính là hắn, buổi tối đi ngủ người nghĩ đến cũng là hắn, như vậy tiểu thư mỗi thời mỗi khắc nhớ đến đều là vương gia. Trời ạ, bất hối thổ huyết, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra cái chiêu này kỳ thật những thứ này cũng không phải chiến cảnh thiên nói cho nguyên bích là hoa thiên thần nói ái muội nhìn thoáng qua phượng yêu từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư phượng yêu muội muội đây là đưa cho ngươi hoa thiên thần lúc trước giao thư cho liền nói như vậy phòng ngừa phượng yêu bị bách lý hề cùng nam nhân khác mê hoặc nhất định phải mỗi ngày hai phong thư hoa thiên thần gửi mau lấy qua nhìn xem phía trên viết cái gì. Bất hối đối với nội dung chiến cảnh thiên viết đã không có hứng thú, nàng tò mò hoa thiên thần viết cái gì, phải biết rằng Phượng Yêu trong khoảng thời gian này đều ngồi ngẩn người. Phượng Yêu không nghĩ tới lại có thư cho nàng, hai mắt mất mắt lập tức tràn ngập kinh hỉ, từ trong tay Nguyên Bích đoạt lấy thư thẹn thùng chạy ra. Ai đúng là con gái lớn không giữ được. Bất đắc sĩ thở dài một hơi, lấy thư chiến cảnh thiên viết nhìn lại, một mở đầu vẫn là một câu buồn nôn, tiếp theo là quan tâm, sau đó là một đống lớn dặn dò, đơn giản là không được nhìn nam nhân khác các loại. Hơn 10 tờ giấy viết thư có hơn phân nửa đều là hắn dặn dò việc này. Bất hối tức giận đem thư ném sang một bên, vốn nghĩ muốn viết thư mắng lại, nhưng suy nghĩ lại thôi. Nàng không xem mặt sau không được sao cho nên trực tiếp đem mặt sau ném tới một bên, đem phía trước thu vào về sau lại sợ có người nhặt được những thư này lại không nỡ đốt quyết định giấu đi phượng yêu lấy được thư chạy về phòng mình khẩn trương khóa cửa lại sau đó cũng khóa kỹ cửa sổ sợ có người theo vào cửa sổ vừa đóng trong phòng liền tối đen lại đi đốt ngọn đèn lúc này mới từ trong lòng đem thư đem ra nhìn trên phong thư bốn chữ to rồng bay phượng ngúa yêu nhi thân mến tâm đột nhiên bùm bùm nhảy dựng trên mặt cũng nóng đối với nội dung bên trong cực kỳ chờ mong không biết hắn rốt cuộc viết gì Thật cẩn thận cắt bỏ phong thư, lấy ra một chồng thư, đúng vậy cùng bất hối một dạng cũng là một chồng, chờ mong cầm lấy thư bắt đầu đọc. Yêu nhi thân ái của ta, một ngày không thấy như cách ba thu, lần này không thể cùng ngươi cùng một chỗ trong lòng có bao nhiêu sao tưởng niệm. Tuy hoa thiên thần mỗi lần gặp mặt cũng là không đứng đắn như vậy, nhưng tim của nàng chưa từng đập nhanh như khi nhìn thấy phong thư này, khóe miệng tự nhiên gợi lên, miệng lại vẫn nhẹ giọng thì thầm thực không đứng đắn. Bốp bốp. Phượng yêu mở cửa trời rất nóng ngươi đóng cửa lại cũng không sợ nóng sao Nguyên Bích đứng ở cửa một bên gõ cửa một bên chiêu chọc nói Nguyên Bích cùng Phượng yêu vì bảo hộ an toàn cho bất hối cho nên các nàng ở cùng một chỗ Phượng yêu kích động đem thư thu lại mới chạy ra mở cửa bất quá đôi má hồng hồng đã bán đứng lòng của nàng Qua wow, Phượng yêu muội muội sinh bệnh sao mặt như thế nào đỏ như vậy có muốn tìm hoa thần y tới đây nhìn xem hay không Nguyên Bích hiện tại tính cách cũng rộng rãi rất nhiều tuy còn không dám lấy bất hối nói đùa, nhưng có thể cùng Phượng yêu nháo. Hai người náo loạn một hồi mới ngủ, bất quá Phượng yêu ngủ một nửa lại bò lên. Sáng sớm hôm sau, bất hối đến phòng luyện công nghiên cứu kiếm pháp dội quý phi lưu lại cho nàng, sau khi luyện tập một bộ cảm thấy kiếm pháp này nhìn đơn giản kỳ thực rất khó tu luyện yêu cầu cũng rất cao. May mà nàng căn bản rất tốt, việc luyện cũng dễ dàng, nếu bộ kiếm pháp này luyện thành, mặc dù không dám đảm bảo có thể đánh thắng được chiến cảnh thiên nhưng trình độ như trương thiết cũng không thành vấn đề. Đồng thời càng làm cho nàng vui sướng là công hiệu hỏa linh quả cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, nàng chỉ tu luyện nửa canh giờ nội lực đã có thể vượt qua ngày thường tiến vào thành quả một tháng tu luyện. Phượng Nhi, Phượng Nhi, đã chuẩn bị xong chưa chúng ta đi du hồ? Bất hối mới vừa từ phòng luyện công ra liền nghe được thanh âm của Nam Công tuyệt hắn cũng giống như ngày hôm qua chính mình từ trên tường trèo vào, xem ra cũng cần phải mau chóng bố trí trận pháp. Nam Công tuyệt sẽ không thương hại mình nhưng người khác thì sao? Tiếp tục nghe Nam Công tuyệt kêu to, bất đắc dĩ thở dài, ta ở bên này. Phượng Nhi, người như thế nào từ bên kia trở về có phải bởi vì quá hưng phấn nên đêm qua ngủ không ngon hay không? Giống như ta ta liền một đêm không ngủ cho nên sáng sớm đã tới đây. Vẻ mặt nam công tuyệt nịnh bỡ đi theo phía sau bất hối, hắn thật sự cả đêm không ngủ chẳng qua không phải quá hưng phấn mà là hôm qua ăn gà nhiều quá, đau bụng cả một đêm. Công chúa, ngoài cửa lý tướng quân cùng bách lý quốc tam hoàng tử cầu kiến. Quản gia cung kinh hướng bất hối xin chỉ thị, hắn không nghĩ tới phụ công chúa lại có thể náo nhiệt như vậy, mỗi ngày khách nhân đều nối liền không dứt tuy chỉ có mấy vị này. Bất hối hết chỗ nói rồi, xem ra phụ hộ quốc công chúa này của nàng thật đúng là chọc người. Về sau lý tướng quân cùng tam hoàng tử đến có thể trực tiếp mời vào, không cần thông báo. Hai người kia đối nàng đều rất quan tâm, cho nên bất hối mới có cách nghĩ này. Nàng vừa nói xong, nam công tuyệt lập tức không vừa ý, dựa vào cái gì hai người nham hiểm kia không cần thông báo, đen mặt đi theo bất hối, phượng nhi, người bất công, vì cái gì bọn hắn tiến vào thì không cần thông báo ta cũng phải được thủy ý ra vào nơi này. Nhìn nam cung tuyệt giận dỗi, bất hối hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tuổi của hắn, hẳn không là hài tử đi. Nhanh nói cùng quản gia, nam nam cung tuyệt tiếp tục xoắn suýt nói, hắn nhất định không thể để cho hai người kia cảm thấy bọn hắn có đặc quyền. Thế vậy, bất hối trợn mắt nhìn hắn, người chừng nào thì để cho người ta thông báo quá. Hà, nam cung tuyệt suy nghĩ, cũng đúng, hắn là trường hợp đặc biệt cho tới bây giờ chưa từng thông báo. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không đi qua đại môn. Bất quá hắn vẫn không cam tâm, sau cùng bất hối phải nói hắn về sau cũng không cần thông báo mới an tĩnh lại. Kỳ thật những thứ này cũng chưa là cái gì, bất hối suy nghĩ tuy người trong phù hộ quốc đều là phượng kình thiên thưởng cho nàng, nhưng khẳng định không sử dụng thuận tiện bằng người của mình. Còn một điểm, vô ảnh cùng nàng nói qua, đêm qua tới rất nhiều thám tử. Nếu bày trận pháp ở hậu viện chỉ có người của mình có thể đi vào mới tốt nhất. Các người tới làm gì? Vừa thấy hai nam nhân kia nam cung tuyệt giống như gà mẹ bảo vệ gà con đem bất hối giấu về phía sau, chừng mắt nói với Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương, hôm qua hắn chỉ hẹn một mình bất hối. Bách Lý Hề giống như không thấy hắn, mang theo bữa sáng trong tay nói, sư muội đây là đậu hoa người thích nhất, nhớ năm ngươi mười tuổi trở về một lần ăn đậu hoa nhà bọn họ liền nhớ mãi không quên, làm hại đoạn thời gian kia chúng ta mỗi ngày đi theo người ăn đậu hoa. Bách Lý Hề vừa nói, bất hối nghĩ lại quả thật có có chuyện như vậy. Khi đó thật đúng là khổ phượng yêu, nhỏ như vậy đã phải học làm đậu tay nghề của nàng cũng là từ kia mới bắt đầu luyện ra. Nhà bọn họ còn ở đó sao? Bất hối gạt nam cung tuyệt ra đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nghe hương vị quả thật là hương vị trong trí nhớ. Lý Mộc Dương cũng đi theo ngồi xuống, nhà bọn họ đã sớm đổi địa phương, bách Lý Huynh đi tìm từ lúc trời còn chưa sáng cho tới bây giờ mới tìm được. Sư Huynh, Lý tướng Quân, nha đây là đậu hoa, là vị trong trí nhớ. Đối đậu hoa này ấn tượng sâu nhất là Phượng Yêu, nàng đã vì bất hối làm nửa năm. Mấy người ngồi cùng một chỗ tự nhiên ăn bữa sáng, chẳng qua phần lớn đều là Nam Cung tuyệt ăn, sau khi nếm qua điểm tâm mới đi đến hồ nước ngoài Phượng Thành. Bách Lý hề còn không biết bất hối đã không phải là sư muội trước kia cho nên lo lắng nàng sợ nước Lý Mộc Dương cũng một dạng sáng sớm cũng tìm tới. Cứ như vậy tất cả mọi người thật cao hứng, trừ Nam Cung tuyệt Thời tiết hôm nay cũng rất mát mẻ, bây giờ còn chưa tới buổi trưa thời tiết cũng không nóng, lúc này du hồ là tốt nhất. Hồ nước nằm ở phía nam Phượng Thành tục truyền nói có người ở trên hồ nhìn thấy Phượng Hoàng bay lượn, cũng tên là Hồ Phượng Hoàng, Phượng Thành cùng Phượng Quốc cũng là vì vậy mà được gọi chẳng qua về sau thói quen kêu thành Phượng Hồ. Tuy hiện tại là buổi sáng nhưng trên mặt hồ đã có rất nhiều du thuyền, đa số là văn nhân mặc khách đương nhiên, cũng có một vài đôi tình lữ du ngoạn nghe nói buổi tối nơi này càng thêm náo nhiệt. Sư muội, ngươi xác định muốn du hồ sao? Nếu không chúng ta ở trên bờ nhìn đi. Bách Lý Hề vẫn lo lắng, bất hối trước đây rất sợ nước. Nam Công tuyệt vừa nghe liền không vừa ý, ngươi sáng tinh mơ phá hoại ước định của hai người chúng ta, bây giờ còn ngăn cản bất hối lên thuyền, dùng sức đẩy Bách Lý Hề ra, lôi kéo ống tay áo bất hối liền hướng thuyền hoa đi đến, ngươi như thế nào giống như lão bà bà, Phượng Nhi không phải nói không có việc gì sao? Hắn hiện tại đã không dám kéo tay bất hối hoặc là cánh tay, bởi vì mỗi lần chỉ cần hắn muốn tới gần bất hối, Nguyên Bích sẽ như phát điên công kích hắn, cho nên sau khi Nguyên Bích xuất hiện, hắn cũng chỉ dám kéo ống tay áo bất hối. Bách Lý Hề thấy bất hối lên thuyền thực không có việc gì mới yên tâm chút tiếp theo cũng theo đi lên, Lý Mộc Dương cũng đi lên, mấy người bọn hắn thuê thuyền hoa thương đối lớn tuy đã có 6 người nhưng vẫn có vẻ rộng rãi sáu người ở trong khoang thuyền người chèo thuyền hướng chính giữa hồ nước chèo tới ở giữa hồ có vẻ rộng mở tầm nhìn cũng càng thêm mở rộng trong khoang thuyền dưa và trái cây điểm tâm còn có đàn cổ cái gì nên có đều có phượng quốc trừ điểm quả nổi danh còn có rất nhiều hoa quả nhiệt đới bất hối nhiều ngày đã nếm được một chút hiện nay chọn chính mình thích bắt đầu ăn phượng yêu cùng nguyên bích ngồi ở cạnh nàng bách lý hề cùng lý mộc dương ngồi hai bên cạnh nam cung tuyệt chỉ có thể buồn bực ngồi đối diện bất hối gắt gao chừng mắt phượng yêu cùng bất hối Nhiệt độ trên mặt hồ so với trên bờ vẫn còn đang mát mẻ chút, gió nhẹ lướt qua mặt trong lòng thoải mái hết sức. Đông, thuyền của các nàng sắp tới giữa hồ trên một chiếc thuyền hoa khác truyền ra thanh âm đàn cổ cũng có thanh âm ngâm thơ làm câu đối. Trong thuyền hoa có rất nhiều thiên kim tiểu thư, những nam tử này đều vội vã biểu hiện, khoai khoang. Mặt khác cũng có rất nhiều nữ tử phong trần, vài vị hảo hữu ngồi cùng một chỗ, đầu thuyền có vị cô nương đang đàn một tiểu khúc khung cảnh thật xinh đẹp. Hừ, đàn này là cái gì, khó nghe muốn chết quả thực là loại hành hạ. Nam Cung tuyệt tâm tình không vui, lại không dám lấy bất hối dương oai cũng chỉ có thể đem khí đến trên thân người khác. Nhưng không đợi hắn gì, một đạo tiếng đàn khác vang lên, đạo tiếng đàn này vừa vang lên lập tức liền đem những cầm khúc trước cái này đều so ra kém hơn, ngay cả những người đang ngâm thơ cũng không ai nói, tất cả mọi người ngưng thần tĩnh khí nghe trong lúc này trên mặt hồ chỉ còn lại một loại thanh âm. Ước chừng qua một nén nhang, Tiếng đàn du dương mới ngừng lại, bất hối tinh thông âm luật, cũng đã từng nghe Lâm Thuyết Nhu cùng Hạ Lam biểu diễn, tài nghệ các nàng cũng rất sâu nhưng hoàn toàn không thể so sánh với cầm này. Bố bố, tiếng đàn rơi xuống, trong thuyền hoa xuất hiện rất nhiều tiếng vỗ tay, nhao nhao khen tiếng đàn này chỉ có ở trên trời, đám người bất hối cũng nhìn ra ngoài, tiếng đàn là từ thuyền hoa lớn nhất trên hồ truyền ra thời điểm các nàng đi xem chỉ nhìn đến một bóng lưng bạch y nữ tử, giống như đang thẹn thùng trốn vào trong khoang thuyền. Người này trình độ quả thật rất cao nhưng trong tiếng đàn cũng có khuyết điểm tuy rất êm tai, đàn cũng hết sức thuần thục nhưng tình cảm còn chưa đủ, nếu thêm vào tình cảm tin tưởng sẽ càng tiến thêm một bậc. Bách Lý hề cũng tinh thông âm luật, nhịn không được bình phẩm một chút. Nam Công Tuyệt vừa nghe, sắc mặt lộ ra mỉm cười khinh thường, người nói thật dễ nghe, có bản lĩnh đàn một thủ cho ra xem xét ngắm nghĩa, nhìn xem có phải người đàn tốt hay không. Đồng thời trong lòng đắc ý cười, xem đi, hắn thông minh như vậy. Nếu Bách Lý Hề đánh đàn hắn liền khen thưởng mấy đồng tiền, đến lúc đó cho dù hắn đàn tốt cũng là kẻ mua vui cho hắn, nếu không dám đàn, như vậy có thể châm chọc hắn, cho nên lại vẻ mặt chờ đợi chờ Bách Lý Hề trả lời. Phượng yêu thấy thế, khinh bị trợn mắt nhìn hắn, tiếng đàn của sư huynh đương nhiên so với kia dễ nghe hơn, nếu cùng tiểu thư hợp tấu tin tưởng thiên hạ không ai có thể sánh bằng. Phượng Nhi cũng biết đánh đàn. Nam Cung Tuyệt vừa nghe, lập tức quên tính kế của hắn, ngồi xổm bên cạnh Bất Hối hỏi, bài hát lần trước của Bất Hối vẫn quanh quẩn bên tai hắn. Cái gì gọi là biết đàn, người đây là đang coi thường tiểu thư. Phượng Yêu thấy Nam Cung Tuyệt một mực chèn ép bách lý hề trong lòng thập phần không thoải mái, mượn Bất Hối chèn ép trở về. Phượng Nhi, Bất Hối chừng mắt Phượng Yêu một cái thực tìm việc cho nàng, vị đại gia này lại phát ra loại bám người, nếu nàng hôm nay không đáp ứng lỗ tai sẽ phải chịu khổ. Lý Mộc Dương nghe Phượng Yêu nói cũng là cảm thấy hết sức hứng thú, bởi vì hắn nghe được lời đồn là bất hối cái gì cũng không biết, nhưng nàng đã cho hắn rất nhiều kinh hỉ, không biết hôm nay còn có thể đạt được một lần kinh hỉ hay không cho nên ôn nhu hỏi công chúa và Bách Lý Huynh có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt. Bách Lý Hề không nghĩ tới Nam Cung tuyệt cư nhiên sẽ cho hắn một cơ hội như vậy, từ khi ở Hoàng Cung chiến quốc bọn họ đúng là chưa từng có cơ hội hợp tấu, nhớ ngày đó ở trên núi Thanh Phong mỗi ngày đều khảy mấy khúc đàn. Nghe Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề nói, trong lòng bất hối cũng đấy lên hứng thú, gật đầu đáp tiếp theo đứng dậy đi đến đàn cổ ngồi xuống. Nhìn bất hối ngồi xuống, Nam công tuyệt vẻ mặt đắc ý trong thuyền hoa chỉ có một cây đàn cổ cho nên chỉ có thể để một mình bất hối khảy đàn, nhưng không đợi hắn cười xong liền trợn tròn mắt bởi vì bất hối đối với Bách Lý Hề nói, sư huynh, nơi này chỉ có một cây đàn cổ chúng ta liền cùng dùng cái này đi. Bách Lý Hề tất nhiên là cao hứng đứng dậy đi qua. Ngồi xuống bên cạnh bất hối, hai người trao đổi ánh mắt liền biết muốn khảy khúc gì. Nham hiểm, người tại sao lại ngồi ở bên người phượng nghi chúng ta, không đợi hắn nói xong, huyệt đạo của hắn đã bị nguyên bích điểm chúng, lần này rốt cục thanh tĩnh. Đông, bất hối cùng bách lý hề đồng khởi động thủ, ngón tay trắng nõn ở trên đàn cổ phát ra một âm thanh thanh thúy, hai người các nàng đã từng hợp tấu vô số lần cho nên phối hợp không chê vào đâu được trong thuyền hoa mọi người lập tức liền say mê trong tiếng đàn. Nghe được tiếng đàn như vậy, tiếng đàn động lòng người vừa mới nghe được kia giống như là bã. Trong thuyền hoa lớn nhất trên hồ trong lòng Phượng Nguyễn Thuyết thập phần đắc ý cầm kỹ của nàng ở trong Phượng Thành vô cùng nổi danh, ngay cả Phụ Hoàng cũng thường xuyên khen ngợi nàng, hôm nay lại càng phát huy ra siêu trường Thủy Bình, nghe tiếng vỗ tay bên ngoài thuyền hoa độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn. Thiên viên thần nhìn Phượng Nguyễn Tuyết có chút đắc ý trong lòng có chút phiền chán. Bởi vì hôm qua hắn đột nhiên có việc rời đi chỉ có thể đáp ứng Phượng Nguyễn Tuyết hôm nay bồi nàng đi du hồ, sáng sớm đã bị Phượng Nguyễn Tuyết tới tìm mới vừa đến giữa hồ Phượng Nguyễn Tuyết liền vội vàng đàn một khốc. Hắn cũng tinh thông âm luật tuy cảm thấy Phượng Nguyễn Tuyết đàn không sai nhưng vẫn thiếu một cái gì đó cùng thủ khúc đã từng nghe kia căn bản không cách nào so sánh được. Nhớ 8 năm trước hắn cùng Phụ Hoàng lần đầu tiên đến Phượng Quốc ở trên đường cảm thấy nhàm chán liền tự mình ra ngoài đi dạo một vòng Cũng là khi đó hắn ở trên núi nghe được tiếng đàn đẹp nhất nhưng năm đó hắn quá mức say mê trong tiếng đàn thế cho nên khi hắn đuổi theo nơi đó đã không ai Mãi đến về sau, hắn đặc biệt thích đàn cổ cũng thích nghe người khác đàn tìm rất nhiều người tiến cung đánh đàn cho hắn, nhưng cũng không nghe được giai điệu tươi đẹp như thế, nhưng hắn vẫn không buông tay, một mực tìm kiếm người đánh đàn kia, hắn tin tưởng nhất định là một vị nữ từ Mỹ Lệ. Về sau trên phố đồn đãi Thái Tử Hiên Viên Quốc rất yêu thích đàn cổ. Bất hối cũng là nghe được lời đồn này mới khắc khổ tu luyện cầm nghệ. Phượng Nguyên Tuyết cũng nghe được lời đồn này, nàng cố gắng học đánh đàn nhiều năm như vậy cũng là vì nguyên nhân này Nàng cảm thấy chỉ cần nàng vì hắn đàn một khúc, hắn nhất định sẽ yêu nàng Quả nhiên, nàng lần đầu tiên đánh đàn ở trước mặt hiên viên thần đã có được tán thưởng của hắn Cũng là từ khi đó bắt đầu thái độ hiên viên thần đối với nàng liền không giống trước Nếu thái tử thích Nguyễn Tuyết sẽ vì ngươi khảy một thù Phự nguyên tuyết vẻ mặt chờ mong đến bên người hiên viên thần tự mình vì hắn rót một ly rượu, nhìn tuấn nhan hoàn mỹ của hắn tâm đều đã say. Đông, ngày lúc hiên viên thần muốn mở miệng cự tuyệt trên mặt hồ lại vang lên một đạo tiếng đàn, mới vừa vang lên âm thanh đầu tiên, hiên viên thần liền kích động đứng lên, vội vàng ra khoang thuyền tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. Cờ hồ tiếng đàn thứ nhất của đối phương vừa mới hạ xuống. Hắn liền tìm ra phương hướng truyền ra tiếng đàn, trên mặt lần đầu tiên lộ ra tươi cười thủ khúc này, thanh âm này cùng hắn 8 năm trước nghe được là một dạng. Thái tử người làm sao vậy? Phượng Nguyễn tuyết cũng vội vàng đuổi tới, đối với sự kích động của hiên viên thần, trong lòng nàng mơ hồ có sự cảm không tốt, khi nhìn đến hiên viên thần cơ nhiên nở nụ cười tâm triệt để trầm xuống. Từ khi nàng quen biết hiên viên thần, hắn cho tới bây giờ chưa từng cười, hôm nay lại vì một một đạo tiếng đàn mà lộ ra tươi cười, lại kích động như vậy có thể thấy đối phương đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Hiên viên thần không để ý nàng, vươn người nhảy lên, đạp nước trên mặt hồ hướng cái thuyền hoa kia bay vút mà đi, phượng Nguyên Tuyết cũng vội vàng kêu người trèo thuyền đem thuyền hoa tính toán qua đi. Bất hối cùng Bách Lý Hề đang khải đàn, đột nhiên nhận thấy có cao thủ hướng đến thuyền hoa các nàng, lập tức dừng tay trở nên cảnh giác nam cung tuyệt Lý Mộc Dương, Phượng Yêu, Nguyên Bích cũng đã đã nhận ra, còn tưởng rằng là thích khách cho nên đồng thời xuất thủ. Người ở trên thuyền hoa đều là cao thủ, hợp lực lại có thể nghĩ công lực có bao nhiêu cường, mũi chân hiên viên thần vừa muốn bước vào thuyền hoa, thân thể nghiêng sang một bên, khó khăn né tránh công kích nhưng khí đã tản ra, nếu không có lực khẳng định sẽ rơi vào trong nước, ngay vào thời khắc mấu chốt một trường đánh tới nước mượn lực này nhảy lên thuyền. Đám người bất hối cũng tại lúc này đi ra ngoài, vừa thấy là hiên viên thần, mày thâm sâu nhăn lại quanh thân trở nên phòng bị chẳng lẽ hắn biết các nàng ở trong này, vì chuyện ngày hôm qua mà đến thuyền hoa trên hồ nước sập rờn lay động vài cách hiên viên thần cũng có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới trong thuyền này lại là đám người bất hối. Vừa rồi khi hắn tới bởi vì tránh né công kích cho nên không nhìn được đánh đàn là người nào, hiện tại trong lòng suy đoán, chẳng lẽ ngưới vừa mới đánh đàn là bất hối. Không biết hiên viên thái tử đến là có chuyện gì, chẳng lẽ là vì chuyện ngày hôm qua, đối mặt với hiên viên thần bất hối cũng không có sắc mặt hòa nhã, lạnh lùng đối với hắn nói. Thiên viên thần tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng rất loạn nếu như người đánh đàn thực là bất hối hắn nên làm sao Người hắn vẫn tâm tâm niệm niệm cơ nhiên là vị hôn thê mình ghét nhất Còn có gì so với này kỳ quái hơn Xin hỏi người vừa mới đánh đàn là ai Hắn không để ý đến vấn đề của bất hối ánh mắt nóng bỏng nhìn bất hối hỏi Trong lòng ẩn ẩn hy vọng người kia là nàng mà cũng khẳng định người kia là nàng tuy bên trong có ba vị nữ tử, nhưng hai người kia vừa thấy liền là hạ nhân, hạ nhân làm sao có thể tài hoa như vậy. Nghe được vấn đề của hắn, bất hối mày nhíu lại ánh mắt chờ mong của hắn nàng cũng đoán được phân nửa, nàng cũng không muốn bị vướng mắc Nghĩ tới đây, bất hối thu hồi phòng bị trên mặt khóe miệng treo lên tia cười nhạt thiên viên thái tử thích thủ khúc kia của sư huynh sao. Thái tử thật có ánh mắt kia là sư huynh tự mình sáng tác. Xì, si, thiên viên thần vừa nghe, một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Sư huynh, tự nghĩ ra, nhi hoặc nhìn thoáng qua bách lý hề áo trắng phất phới đứng ở bên người bất hối, mặt đều đen, người hắn tâm tâm niệm niệm tám năm cương nhiên là nam nhân. thiên viên thái tử hẳn không nhìn chúng tam hoàng tử chứ, phượng nhi đáng thương, người vẫn nên theo ta đi đi. Nam công tuyệt nhìn hiên viên thần, sau đó vui sướng khi người gặp họa trêu chọc nói, trong lòng đều phải vui ngất trời, chuyện hiên viên thần đoạn tụ chạy không thoát. Khi Lý Mộc Dương nhìn thấy ánh mắt hiên viên thần, tất nhiên là hiểu ý thứ kia, bọn hắn ngu ngốc mới đem bất hối nói ra, vốn thủ khúc kia là Bách Lý hề cùng bất hối đàn, nói là Bách Lý hề cũng không phải là nói dối. Lúc này Phượng Nguyên Tuyết cũng đuổi tới, khi nhìn thấy đám người bất hối cũng là sừng sốt, trong mắt hiện lên một tia ám mang, nếu bất hối dám đoạt hiên viên thần đi, nàng nhất định sẽ giết nàng. Thì ra là thất muội, tiếng đàn vừa rồi kia là thất muội đàn à. Hoàng tỷ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khúc nhạc động lòng người như vậy. Phượng Nguyên Tuyết thu hồi hận ý trong mắt cũng chậm rãi đi lên thuyền hoa. Nghe vậy khóe miệng Lý Mộc Dương cũng nhẹ nhàng câu lên, đối với Phượng Nguyên Tuyết nói, lục công chúa nói đùa, vừa rồi đánh đàn là Bách Lý Huynh, không phải hộ quốc công chúa. Sao, Phượng Nguyền Tuyết không phản ứng kịp, không thể tin nhìn Bách Lý hề toàn thân áo trắng đứng ở đầu thuyền, thật sự là hắn đàn. Nếu thật sự là hắn, nàng an tâm. Mấy vị không ngại chúng ta lưu lại chứ. Hiên viên thần vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhìn bất hối, hy vọng có thể từ trên mặt của nàng nhìn ra manh mối, nhưng hiển nhiên hắn cái gì cũng không nhìn ra được. Nếu hiên viên thái tử không ngại, liền lưu lại đi. Bất hối biết hôm nay hiên viên thần nếu không nhận được đáp án chắc chắn, sẽ không rời đi, cho dù hôm nay rời đi, về sau cũng sẽ tìm nàng phiền toái. Sắc mặt Phượng Nguyễn Tuyết càng thay đổi tự nhiên biết mục đích của hiên viên thần xem ra thủ khúc kia đối với hắn không tầm thường. Huyền hoa ban đầu có chút chống chảy, lại gia nhập hai người có vẻ hơi chen chúc tám người ngồi ở một cái bàn dài im lặng không biết nên nói gì. Sau cùng vẫn là bất hối mở miệng trước đối với Bách Lý hề cười nhạt nói, sư huynh vừa rồi thủ khúc kia còn chưa đàn xong, khó có được hiên viên thái tử cũng thích liền tiếp tục đàn đi. Bách Lý Hề đối với bất hối ôn nhu cười, hắn tất nhiên là biết ý thứ của bất hối, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh đàn cổ, dơ tay lên bắt đầu đàn. Tâm điệu sau khi xuất hiện cùng vừa rồi hoàn toàn giống nhau, sắc mặt hiên viên thần rốt cục hoàn toàn đen. chương 75, Tâm Lý Mộc Dương. Hiện tại bất hối có thể lý giải tâm tình của hắn, tình nhân trong mộng thời niên thiếu lại biến thành nam nhân, là ai cũng phải thổ huyết tiếng đàn một lần một lần vang vọng trên mặt hồ mọi người trong thuyền hoa chung quanh đi ra ngoài khoang thuyền đắm chìm trong ánh nắng ấm áp hưởng thụ âm điệu động lòng người trừ hiên viên thần sắc mặt của hắn càng ngày càng đen đông âm thanh cuối cùng hạ xuống chung quanh vẫn im ắng một mảnh không ai phản ứng kịp đây là một thủ khúc có vẻ thanh thoát đích tình có khát khao tình yêu mong đợi cuộc sống tốt đẹp người nghe được khúc này trong đầu đều hiện ra một khung cảnh cùng người mình yêu sâu đậm chơi thuyền ngao du sơn hải gian rất vui vẻ Thủ khúc này kỳ thật là phượng bất hối sáng tác ra, nàng từ nhỏ đã có hôn ước với hiên viên thần, thường xuyên nghe những lời đồn về hiên viên thần, hiên viên quốc kiêu ngạo, nhân tài kiệt xuất trong lục quốc cửu nhi cửu chi, hiên viên thần ở trong lòng nàng liền mọc rễ, sinh ra một loại ái mộ cùng chờ đời. Mãi đến năm nàng 10 tuổi, Phượng Hoàng đón nàng về nước để song phương gặp gỡ, trao đổi hôn lễ trên đường nàng về nước vừa lúc đụng phải đội ngũ hiên viên quốc thiếu niên giống như một vị thần kia xuất hiện ở trước mắt nàng, cũng là cái nhìn kia, lòng của nàng liền trầm luôn. Bởi vì thẹn thùng, nàng cũng không chủ động đi tìm hiên viên thần, mà đi tới trên núi, trong đầu hiện lên bộ dáng hiên viên thần còn có những lời đồn về hắn liền sáng tác ra thủ khốc kia. bốp bốp bốp Qua một chén trà nhỏ, mọi người đang đắm chìm trong mộng đẹp mới tỉnh lại, không biết là ai dẫn đầu chung quanh vang lên tiếng vỗ tay rung trời, đây là tiên nhạc nhân gian. Tam hoàng tự quả nhiên như lời đồn, văn thao vũ lực mọi thứ tinh thông. Sắc mặt hiên viên thần tốt lên chút khóe miệng gợi lên một tia tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với bách lý hề nói. Bách Lý Hề mặc dù lớn lên ở Thanh Phong Sơn nhưng vẫn thường xuyên trở lại Bách Lý Quốc tuy dân chúng trong lục quốc rất ít biết hắn, nhưng chuyện của Hoàng thất mọi người đều biết rõ, hắn là nghi tử Bách Lý Hoàng hài lòng nhất, tương lai Bách Lý Quốc rất có khả năng sẽ truyền cho hắn, như thế bọn hắn liền là đối thủ, làm đối thủ tự nhiên là phải hiểu biết. Bách Lý Hề cười nhạt một tiếng cảm ơn hiên viên thái tử khen, không biết tiếng đàn của bồn hoàng tử hiên viên thái tử có thích không? bất hối trong lòng nở nụ cười nàng nhìn qua sư huynh thập phần vô hại cũng hắc cực kỳ hiện tại trong khoang thuyền mọi người biết cảm tình hiên viên thần đối với người đàn thủ khúc này không tầm thường hắn lại còn cố ý nói như vậy ghê tởm hiên viên thần quả nhiên sắc mặt hiên viên thần vừa chuyển tốt lại trở thành đen liếc mắt nhìn bất hối một cái nàng gọi bách lý hề là sư huynh nếu là sư huynh muội có phải cũng biết thủ khúc này hay không Nghĩ tới đây, bưng trà trên bàn lên nhấp một ngụm, đối với bất hối cười hỏi, không biết thất công chúa có biết đánh đàn không? Không đợi bất hối đáp lời, Phượng Nguyễn Thuyết giành nói trước, hiên viên thái tử chưa từng nghe qua lời đồn sao. Tất muội nàng ai, nếu nàng biết đánh đàn thì thật tốt như vậy có thể vì thái tử khảy một khúc. Dứt lời thập phần đồng tình liếc mắt nhìn bất hối một cái. Nghe vậy, bất hối vẫn chưa nói chuyện, chỉ là tựa đầu thấp càng thấp hơn, dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn hiên viên thần, mãi đến khi từ trong mắt hắn nhìn thấy chán ghét mới nhìn hướng khác. Thủ khúc này đặc biệt như vậy, thật sự là tam hoàng tử sáng tác à. Có người khác đàn cùng sao? thiên viên thần nhìn đến ánh mắt của bất hối, trong lòng lập tức trỏ nên chán ghét giống như trước đây, còn tưởng rằng hôm qua nàng không lộ ra vẻ mặt này là truyền tính, không nghĩ tới thật là lạt mềm buộc chặt. Bách Lý Hề cũng nhận thấy hắn chán ghét bất hối, như vậy là tốt tránh hắn đem chú ý đánh tới trên người bất hối Tiếp theo đáp thủ khúc này là ta ở trên núi trong lúc vô tình sáng tác ra, sư phụ cũng rất thích hắn cũng biết đàn 8 năm trước khi ta cùng với sư phụ đến Thanh Phong Sơn nghe được một câu chuyện tình cổ trên Thanh Phong Sơn Cho nên liền sáng tác khúc này, hiên viên thái tử có vẻ rất có hứng thú thủ khúc này có thể tặng cho ngươi Chuyện của bất hối đều đã nói cùng Bách Lý Hề, nàng nói qua lúc ở Thanh Phong Sơn gặp được hắn, như thế rất có khả khi năng sáng tác thủ khúc này bị hiên viên thần đang ở gần đó nghe được. Nhưng bởi vì sư mũi nhát gan không dám đi tìm hiên viên thái tử liền bỏ chạy, không nghĩ tới liền bỏ lỡ. Hắn thật may mắn vì các nàng bỏ lỡ, hiên viên thần rõ ràng không xứng với bất hối. 8 năm trước Thanh Phong Sơn, lần đầu tiên sáng tác ra khúc này. Mỗi một câu của bách lý hề tâm hiên viên thần liền chìm xuống một phần cho đến cuối cùng của hắn tâm đều đã vô cảm sự thật đặt ở trước mắt cũng không thể không tin. Thái tử, nếu ngươi thích không bằng để bất hối vì ngươi khảy một thủ đi kỳ thật thủ khúc này bất hối cũng biết. Bất hối thừa dịp lúc này, đột nhiên ngẩn đầu lên có chút hưng phấn đến cạnh đàn ngồi xuống chờ mong nhìn hiên viên thần. Hiên viên thần tất nhiên là đã nghe qua lời đồn về bất hối, lời đồn nói nàng vô tài vô đức đối với âm luật lại càng không thông. Hôm nay cư nhiên muốn đánh đàn, vậy làm phiền công chúa. Tùy trong lòng không ôm hy vọng nhưng vẫn hy vọng có thể xuất hiện chuyển biến, cho dù người kia là bất hối cũng so với một người nam nhân tốt hơn. Những người còn lại trong thuyền hoa nghe được bất hối nói cũng thấy sững sờ, bất hối vừa rồi còn nói cầm khúc là bách lý hề đàn, hiện tại như thế nào lại đột nhiên muốn đàn. Chẳng lẽ nàng đối với hiên viên thần còn có tình, chi? Một âm thanh khó nghe đột nhiên truyền ra, giờ khắc này nghi hoặc của mọi người đều đã có đáp án, thì ra nàng đang diễn trò, nhưng cũng không cần diễn như vậy. Người nghe mày càng nhíu thật chặt, lông mày đều hình thành một chữ xuyên, này quả thực có thể so với ma âm. Cuối cùng, hiên viên thần không chịu nổi đen mặt quát lớn, dừng lại. Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng biến mất gần như không còn. Bất hối đàn đang vui vẻ, nàng phát hiện đàn như vậy có thể đem chuyện buồn bực trong lòng phát thiết ra ngoài, không phản ứng hiên viên thần tiếp tục gãy đàn. Bố, cuối cùng đàn cổ cũng không chịu đựng được hành hạ của nàng mà đứt một giây, nàng lúc này mới ngừng lại, còn đối với hiên viên thần nói thái tử nếu thích nghe thủ khúc này, lần sau bất hối sẽ mượn cầm của sư huynh tới, có cầm của sư huynh bất hối tin tưởng nhất định có thể khảy khúc ra một khúc bùi tai. Bách Lý Hề lần đầu tiên nghĩ không muốn đưa cầm cho bất hối, nàng dàn như vậy cầm gì cũng không chịu nổi. Qua, wow, mau nhìn bên kia có người khiêu vũ. Phượng Yêu cũng bị tiểu thư nhà mình tàn phá cho nên đem lực chú ý tới bên ngoài, đột nhiên phát hiện trên mặt hồ lại trèo qua đây một chiếc thuyền hoa khá lớn, trên đầu thuyền có bốn vị bạch y nữ tử đang mua hát giống như bích ba tiên tử, người trong các thuyền khác đều ra ngoài quan sát. Không nghĩ tới hôm nay nghe được cầm khúc động lòng người như thế lại gặp được điệu mối huyền truyền như vậy, thật sự là không uổng công. Nghe phượng yêu nói bất hối cũng theo nhìn lại, nhìn thấy vũ đạo kia quả nhiên không sai, dẫn đầu đứng dậy đi tới đầu thuyền, nàng cũng không muốn ngồi cùng hiên viên thần phượng uyển tuyết làm cho nàng nhịn không được muốn giết người. Tiểu thư, vũ đạo kia thật đẹp, mấy nữ tử kia cũng thật mỹ, thật muốn biết trong thuyền hoa kia là người nào. Phượng yêu chờ mong, trên sách vở không phải đều nói phương thức những cao nhân lánh đời lên sân khấu đều là như vậy à. Ta đoán bên trong nhất định là nữ tử, nếu không thì là ông già. Nguyên Bích cũng theo tới ở bên chiêu ghẹo nàng vừa nói như vậy, Phượng yêu liền phản bác lại, sau đó liền náo loạn. Các nàng nháo như vậy, không khí trên thuyền tốt lên chút, Phượng Nguyên Thuyết cũng từ dịp lúc này đi tới bên người bất hối, thất hoàng muội ở phủ ngoài có tốt không, Phụ Hoàng rất nhớ ngươi. Nói tới chỗ này, trong lòng Phượng Nguyễn Tuyết càng hận dựa vào cái gì nàng vừa sinh ra là có thể cùng hiên viên quốc thái tử đính hôn. Dựa vào cái gì vừa chưa lại có thể nhận được phong hào hộ quốc công chúa. Dựa vào cái gì tất cả những việc tốt đẹp đều là của nàng. Hồi tưởng lại hôm qua trong lúc vô tình nghe được câu nói kia, nàng cũng sợ nước một độc kế hình thành ở trong lòng. Trong tay xuất hiện một cây ngân châm, đây là vũ khí của nàng, chỉ cần đâm vào huyệt vị của bất hối khẳng định sẽ ngã xuống hồ. Ta... Bất hối một mực quan sát động thái của Phượng Nguyễn Tuyết, khi nàng vừa tiến tới trong lòng liền có phòng bị cho nên khi Phượng Ngân châm của Nguyễn Tuyết đâm về phía nàng liền xào rượu né tránh, thuận thế đem Ngân châm cầm trong tay, đây chính là chứng cớ Tiếp theo, một tiếng thét trói tay, hoa chân múa tay vui sướng hướng về Phượng Nguyễn Tuyết bên cạnh bổ nhào tới. Phượng Nguyễn Tuyết nghe đến tiếng kêu của Bất hối trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng không nghĩ tới Bất hối lại đánh về phía nàng. Nếu không kịp né tránh bị bất hối đắc thủ vị trí các nàng ngã xuống là trong nước Nếu cứ như vậy rơi xuống, người ngã xuống nhất định là chính mình Trong mắt hiện lên một tia thần sắc ác độc thân thủ bắt được bất hối eo ý đồ đem bất hối cùng đi chung Nhưng bất hối đâu đồng ý cho nàng cơ hội này Chỉ cần trong ngân châm tay nàng cắm vào phượng nguyền tuyết liền không thể xuống tay Cho nên tùy ý phượng nguyền tuyết kéo nàng hướng hồ nước Chính là lúc này bất hối tính toán thời gian thật chuẩn ngân trâm cầm trong tay cắm trên cánh tay phượng Nguyền tuyết quả nhiên phượng nguyệt tuyết bị đau liền buông tay ra bất hối muốn thừa dịp này trở lại thuyền hoa nhưng ngoài ý muốn lại xuất hiện tuy vài người trên thuyền ra ngoài xem vũ đạo nhưng ánh mắt bọn họ đều đặt ở trên người bất hối khi nhìn thấy nàng sắp rơi xuống nước lý mộc dương bay lên trời hướng về bất hối bay vút qua ôm lấy eo nhỏ của nàng nhưng bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện thân thể hai người đã rời khỏi thuyền hoa bắt thấy liền muốn rơi xuống nước Lý Mộc Dương vừa đề khí, mũi chân đạp vào cạnh thuyền ôm thân hình bất hối vọt lên, tiếp theo bay ra ngoài, sau đó lại dẫm lên đỉnh một cái thuyền hoa khác. Hiện tại thuyền hoa trên hồ có rất nhiều, cứ như vậy, mãi cho đến khi lên bờ. Hai người đều mặc quần áo trắng, từ trời rơi xuống câu in như tiên dáng trần, Lý Mộc Dương không chớp mắt nhìn bất hối, nhìn đến nàng bình yên vô sự trái tim lơ lửng mới hạ xuống. Thời điểm vừa rồi ở trên thuyền hoa hắn chú ý tới phượng nguyệt tuyết đến bên cạnh bất hối trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an cảm thấy nàng lại có nguy hiểm quả nhiên hắn thấy phượng nguyệt tuyết cầm ngân châm hướng bất hối đâm tới tuy nhìn thấy bất hối đoạt được ngân châm hơn nữa phản kích trở về nhưng khi nhìn thấy các nàng song song té xuống nước cảm giác tâm lập tức đình chỉ nhảy động từ khi biết nàng sợ nước liền vẫn chú ý nàng cho nên như thế nào có thể để cho nàng rơi xuống nước ôm thắt lưng nàng hai người chậm rãi rơi xuống mặt đất khi hai chân chạm đất bất hối mới phản ứng kịp Nàng biết bơi cho nên dù cùng phượng nguyền tuyết rơi vào hồ cũng không sợ cũng không nghĩ đến lại bị Lý Mộc Dương cứu lên Nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương trong lòng cảm động hết sức đối với hắn cười Nụ cười này như một làn gió mùa xuân thổi tới đáy lòng hắn Lý Mộc Dương cảm giác được mềm mại trong tay lúc này mới phát hiện nàng vẫn vẫn bị ôm trong lòng mình Đông tầm hung hăng nhảy động giống như muốn nổ tung Hắn đối với việc gì cũng không để ý nhưng hiện tại lại đột nhiên có chuyện để ý Bất hối cảm thấy vẻ mặt Lý Mộc Dương có chút quái, có phải để ý quá mức hay không? Đẩy tay hắn ra từ trong lòng hắn đi tới tuy ôm một chút cũng không có vấn đề gì, bất quá dù sao ở nhiên đại này không phải tốt lắm. Cảm giác được người trong lòng rời đi tâm cũng đi theo, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng, biết chính mình thất lễ thu hồi tất cả cảm xúc hơi có xấu hổ hỏi, người không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn Lý tướng Quân. Bất hối thấy hắn khôi phục lại nho nhã, lại đối hắn cười nói. Lý Thướng Quân, Lý Mộc Dương lúc này mới phát hiện, nàng vẫn gọi hắn Lý Thướng Quân, khách khí như vậy, dường như có một bức tường vô hình đem bọn họ ngăn cách rất xa. Về sau gọi tên ta đi, trong lòng nghĩ, nói cũng đã nói ra, tiếp theo không yên nhìn bất hối, trong lòng có chút khẩn trương, nàng sẽ không cự tuyệt chứ. Bất hối nhìn Lý Mộc Dương hơi có chút khẩn trương, trong lòng hết sức buồn cười, không phải chỉ là sưng hô sao. Cần phải khẩn trương như vậy sao? Mộc Dương về sau liền kêu ta bất hối đi. Nghe vậy trong mắt Lý Mộc Dương tràn đầy kinh hỉ, lần đầu tiên cảm thấy cha mẹ cho mình một cái tên dễ nghe, càng thêm không nghĩ tới nàng chẳng những đáp ứng lại còn cho phép hắn gọi tên của nàng. Ngại ngùng kêu một tiếng bất hối. Tiểu thư, sư muội, phượng nhi, ngày lúc bất hối muốn trêu ghẹo hắn, mấy người phượng yêu cũng đều chạy tới, mỗi người đều khẩn trương xem xét bất hối, nhìn thấy nàng không có việc gì mới yên lòng. Một màn vừa rồi kia thật là dọa hỏng bọn họ, bọn họ cũng muốn ra tay nhưng đều không nhanh bằng Lý Mộc Dương Lý tướng Quân cảm ơn người cứu tiểu thư Ấn tượng Phượng Yêu đối với Lý Mộc Dương cũng rất tốt nhất là sau khi cứu bất hối lại càng thêm cảm kích Phượng Yêu vừa nói như vậy, mọi người mới phát hiện Lý Mộc Dương đứng ở một bên Sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, nhao nhao bày tỏ cảm tạ đối với hắn Hắn chỉ cười nhạt không nói cái gì cảm tạ cũng không trân quý bằng nàng gọi tên hắn Bách Lý Hề vốn cũng tính toán qua cảm ơn hắn, nhưng khi nhìn đến ánh mắt hắn nhìn bất hối, trong lòng cả kinh, hắn hiểu đó là có ý thứ gì, hôm nay trước khi ra ngoài còn không có, rốt cuộc hai người bọn họ vừa mới nói cái gì. Bất hối bị vây quanh ở chính giữa, khóe miệng Lý Mộc Dương tươi cười càng ngày càng thâm, trong lòng hồi tưởng lại từng màn khi bọn họ gặp nhau, chính hắn cũng không rõ là từ khi nào có cảm giác đối với nàng. Có thể là trong tích tắc khi ở chiến quốc khai trương quấn lẩu long phượng nhìn thấy nàng. Có thể là khi nhìn đến bộ dáng nàng bị người khi dễ ngày nàng trở lại phượng thành. Cũng có thể là ở trên triều đình nhìn thấy nàng vì chứng minh trong sạch bị ép nghiệm thân. Hoặc là nàng vừa mới ở trên thuyền đánh đàn tuyệt thế tao nhã vô số khả năng ở trong đầu chợt lóe lên chính hắn cũng không biết chuyện đó có lẽ từ khi hắn biết nàng bị thương bị người đuổi giết bắt đầu gắt gao điều tra đã sản sinh chấp niệm cũng có lẽ là vừa ôm lấy nàng nàng cười ôn nhu với hắn kia mặc kệ là cái gì hắn chỉ biết tim hắn đã rơi vào tay giặc mọi người cũng đã lên bờ cho nên đoàn người quyết định trở về tuy bị hiên viên thần quấy giày nhưng tổng thể mà nói hôm nay mỗi người đều cực kỳ vui vẻ cứu mạng xì cứu Các nàng vừa muốn rời đi, nhưng Phượng nguyên tuyết vẫn vùng vẫy trong hồ công phu của nàng rất tốt nhưng lại sợ nước, từ nhỏ cũng rất sợ hãi. Không riêng gì nàng, công chúa Phượng Quốc đều sợ nước, nhưng đó là một bí mật cho tới bây giờ không có người biết, ngay cả các nàng cũng không rõ. Hôm nay nàng vì hiên viên thần mới đến du hồ, nếu là ngày thường đánh chết cũng không tới, vốn nghĩ muốn thiết kế để bất hối rơi vào trong nước, không nghĩ tới cư nhiên là chính nàng ta. Một người ở trong hồ nước không ngừng vùng vẫy trong lòng chờ mong hiên viên thần sữ xuống Nhưng hắn giống như không phát hiện nàng rơi xuống nước Tùng ục, lại nhìn đến các nàng vừa mới từ thuyền hoa rời đi Nàng nhịn không được tuyệt vọng uống vào một hớp lớn nước hồ từ từ chìm vào trong nước Mau nhìn, bên kia có người rơi xuống nước Đúng vậy, nhanh cứu người bản công tử mới không đi kỹ năng bơi của ta vốn không tốt Nếu cứu nàng lại kéo ta xuống thì làm sao bây giờ, người như thế nào không đi cái kia haha ha, kỹ năng bơi của ta cũng không tốt. tuy trong hồ có rất nhiều thuyền hoa nhưng không có một người nhảy xuống cứu người. Chờ mắt nhìn phượng nguyệt tuyết chìm vào trong nước. chiếc thuyền thuyền hoa lớn nhất trong hồ kia, bốn nữ tử ngừng lại khiêu vũ trên đầu thuyền, một màn phượng nguyệt tuyết cùng bất hối vừa mới rơi xuống nước kia các nàng đều xem ở trong mắt các nàng rất rõ ràng thân phận đám người bất hối nhưng vẫn không ai ra ngoài cứu phượng nguyệt tuyết. đúng lúc này trong khoang thuyền truyền ra một đạo thanh âm tự nhiên, thải vân phát sinh chuyện gì? Bên ngoài như thế nào ẩm ý như vậy? Tiểu thư, bên kia có người rơi xuống nước là lục công chúa Phượng Quốc. Trong đó một người khi nghe đến đạo thanh âm này, vội vàng xoay người lại, đối với người trong khoang thuyền cúi đầu cung kính trả lời. Không cần để ý, đi cứu người lên. Chỉ là khẽ nói một câu, về sau liền thay đổi vận mệnh của Phượng Nguyễn Tuyết. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mảnh xa trên khoang thuyền bị gió thổi lộ một góc lộ ra một nửa mặt của người bên trong tuy chỉ có một nửa dung mạo nhưng tuyệt thế dung nhan này. Thái tử, lục công chúa bị người cứu hiện tại đã đưa về Hoàng Cung. Vô tâm cung kính đứng bên cạnh hiên viên thần bẩm báo hướng đi của Phượng Nguyền Tuyết nhưng hiên viên thần cũng không phản ứng, đợi một lát lại tiếp tục mở miệng lần nữa nói thái tử, lục công chúa bị người cứu về Hoàng Cung, chúng ta nên làm như thế nào? Nghe vậy, hiên viên thần mày vẫn như cũ nhíu chặt, nhưng hắn lần này nghe được thanh âm vô tâm chậm rãi ngẩng đầu nói, sai người đưa chút lễ vật vào cung cho hắn, nói là bản thái thử tặng. Vâng, vô tâm được mệnh lệnh liền đứng dậy ly khai, chỉ còn lại hiên viên thần một người trong thư phòng. Nghĩ lại chuyện đã xảy ra ở Phượng Thủy Hồ trong lòng có chút không thoải mái, người vẫn nhung nhớ cơ nhiên là nam nhân, đả cách này đối với hắn rất lớn tuy đây cũng không phải yêu nhưng đã trở thành một loại chấp niệm khác ở trong lòng, này cũng là một mộng đẹp thời niên thiếu chỉ là tình mộng hiện thực lại tàn khốc như vậy. Tiếp theo bất hối rơi xuống nước, sau đó được Lý Mộc Dương cứu lên khi hai người bọn họ từ trời rơi xuống hắn cảm thấy bọn họ thật xứng đôi. Thời điểm bất hối đối với Lý Mộc Dương cười, nụ cười kia cũng thâm sâu đau đớn hai mắt của hắn. Nghĩ lại bọn hắn đã gặp nhau vài lần, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng cười như thế với hắn, hiện tại lại cười với một nam nhân khác. Về sau, đám người bách Lý Hề vì đi tìm nàng, mạnh người chèo thuyền thuyền trở về hắn cũng không ngăn cản, vốn cũng muốn đi quan tâm một phen, nhưng khi nhìn đến nàng bị người nhiều vây quanh như vậy trong lòng vô cùng tức giận, liền trực tiếp ly khai khi trở lại mới phát hiện Phượng Nguyễn tuyết còn đang ở trong hồ. Nàng nhất định cố ý, thiên viên thần vẫn đều nghĩ đến chuyện này, rốt cục cho ra kết quả, mục đích bất hối làm như vậy đều là vì dẫn tới chú ý của hắn, rất tốt không nghĩ tới nàng trở nên thông minh như vậy, nhưng có năng lực thì như thế nào. Nghĩ như vậy quyết định trong lòng càng thêm kiên định, hắn sẽ không cưới nàng tiểu thư, lục công chúa thật sự là quá đáng giận, lại dám hãm hại người, cho dù biết gặp nàng cũng không có chuyện tốt gì, chuyện lần trước là vì nàng, người đuổi giết chúng ta cũng khẳng định là nàng, hy vọng hôm nay nàng bị chết đuối mới tốt. Trở lại phủ công chúa, phượng yêu càng nghĩ càng giận, nàng cảm thấy bất hối sẽ không dễ dàng rơi vào trong nước như vậy, nghe bất hối nói xong, quả nhiên nữ nhân kia làm, sớm biết nên giết nàng. Được rồi, đối phó nàng vẫn còn không sốt ruột, chúng ta từ từ sẽ làm chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải trừ hôn ước của ta với hiên viên thần. Bất hối cảm thấy hiên viên thần đối với lục công chúa hoàn toàn không có tình yêu, mà còn có chút chán ghét nàng trước kia thật là khờ cư nhiên bị phượng nguyền tuyết lừa gạt. Nghe vậy, phượng yêu lúc này mới nhớ sinh nhật tiểu thư đã đến gần, nếu đến ngày sinh nhật mà hiên viên thần không đổi ý mà nói, như thế liền phải gà. Chuyện này nếu là trước kia nhất định sẽ cao hứng, nhưng hiện tại không được tiểu thư đã có chiến vương, hơn nữa chiến vương đối với tiểu thư tốt như vậy, các nàng mới nên cùng một chỗ, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp tiểu thư mới được. Tiểu thư, vương gia nói hắn sẽ nghĩ biện pháp. Nghe bất hối nói xong, Nguyên Bích đứng dậy chuyện này cũng không có vương gia là không được vương gia sẽ không để tiểu thư gả đi. Nguyên Bích dứt lời, khóe môi Bất Hối gợi lên một tia mỉm cười, các nàng cùng cố gắng, khẳng định sẽ đem hôn ước giải trừ, không được liền trực tiếp thôi hiên viên thần. Tiểu thư, đây là thư hôm nay. Nguyên Bích thấy Bất Hối nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra một phong thơ, giao cho Bất Hối, cũng đem một phong khác giao cho Phượng Yêu, sau đó cùng Phượng Yêu có chút thất thần lui xuống. Bất Hối mở đờ ra. Đem phía trước nhìn qua một lần, khi thấy phía dưới chiến cảnh thiên lại bắt đầu lại nhảy thì ngừng lại, sau đó đem thư cất vào phong thư cẩn thận cất kỹ. Phượng yêu trở lại phòng, mở thư hoa thiên thần viết cho nàng ra, hồi tưởng lại toàn bộ chuyện đã phát sinh khi các nàng cùng một chỗ. tuy hắn mỗi lần đều động thủ động cước còn xuất ngôn đùa giỡn nàng, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng oán hắn, mà ngược lại trong lòng lại vẫn rất thích loại cảm giác này. Nàng không nói qua luyên ái, không biết đây là biểu hiện thích một người, chỉ biết là đột nhiên có chút nhớ hắn, không biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Chắc là đang chữa bệnh cho Phượng Thanh đi, Phượng Thanh xinh đẹp như thế, hắn có thể cũng cùng Phượng Thanh nói những cái này hay không? Thở dài thật sâu, mệnh của nàng rất nhỏ từ khi nàng bị đưa đến Thanh Phong Sơn liền biết, nàng đời này cũng không thuộc về chính nàng, hiện tại tiểu thư có khó khăn, như thế sứ mệnh của nàng là giúp tiểu thư quét dọn khó khăn đó. Lấy ba phong thư trong lòng ra đọc đi đọc lại, một lần không đủ lại nhìn một lần Rốt cục không biết nhìn bao nhiêu lần về sau đem ba phong thư tới ngọn đèn bên cạnh đốt Khi thư hóa thành cho tàn lệ trên mặt rơi xuống, nàng lần đầu tiên lưu luyến thế giới này như vậy Phượng yêu, người còn thức sao, vẫn chưa đi ngủ sao Phượng yêu cầm thư vụng trộm chạy đến thư phòng xem, nghe được nguyên bích kêu nàng mới khẩn trương lau nước mắt trên mặt Làm bộ như vô sự đáp ta không sao, người ngủ trước đi ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, chỉ xem thư có ý thứ gì, sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt. Nguyên Bích cho rằng Phượng Yêu còn đang xem thư, trêu ghẹo một câu liền trở về phòng nghỉ ngơi. Gặp mặt, có lẽ đời này là vô duyên gặp gỡ. Cất kỹ tất cả cảm xúc nước mắt trên mặt cũng lau sạch Phượng yêu mới trở lại phòng đi ngủ Tuy đêm đã khuya, lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được Đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng đứng dậy, ở trong nhà tìm được một chút châm tuyến Cầm ngọn đèn đi ra ngoài, từ trong khố phòng tìm được kim chỉ, lấy một khối vải cắt xuống một thước Những thứ này Phượng Hoàng ban cho bất hối, bất hối đưa cho nàng cùng Nguyên Bích một chút Các nàng không dùng đến liền để ở chỗ này, hiện tại rốt cục có chỗ dùng Sáng sớm ngày hôm sau, hạ nhân chuẩn bị tốt bữa sáng, bất hối gọi nguyên bích cùng Phượng Yêu tới cùng ăn, nhưng khi thấy Phượng Yêu liền nhảy dựng lên, Phượng Yêu, mắt của ngươi làm sao vậy? Phượng Yêu hiện lên một đôi gấu mèo mắt, vừa thấy liền một đêm không ngủ, bộ dáng thật tiểu thủy. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Nguyên Bích vụng trộm đi đến bên tai bất hối nói nhỏ nói, đêm qua nàng nhận được thư của Hoa Thần Y ở thư phòng hơn nửa đêm, trở về ngủ một lát lại lấy kim chỉ đi ra ngoài, sáng nay có nhà hoàn cùng ta nói, đêm qua gặp kẻ trộm, gấm vóc trong khố phòng ít đi một thước. Hôm nay Phượng Hoàng lại ban cho một chút lễ vật tiểu nha hoàn đem đồ nhập khố phát hiện một gấm vóc tốt nhất ít đi một thước, còn tưởng là trộm vội vàng hướng Nguyên Bích bẩm báo, Nguyên Bích vừa đoán liền biết là ai lấy. Phượng yêu nghe đến đó, đôi má lập tức nhiễm lên hồng nhuận cúi đầu đối bất hối nói, tiểu thư, vải là ta dùng, ta muốn theo cái hả bao. thiêu hả bao thì theo hả bao, đỏ mặt cái gì, nói có phải cho hoa thiên thần hay không? Bất hối nhìn thấy phượng yêu như vậy liền biết nàng theo cho ai, khi ở vương phủ hoa thiên thần ở trước mặt phượng yêu nhắc tới thật lâu. Nàng hiện tại đột nhiên rất muốn biết trong thư hoa thiên thần rốt cuộc viết cái gì có thể để phượng yêu thành cái dạng này. Nghe được bất hối nói, mặt phượng yêu càng đỏ hơn, gắt giọng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, đùng đùng chạy ra. Bất hối cũng không quản nàng, biết là nàng thẹn thùng, đã đến tuổi này tư xuân hết sức bình thường. Sau khi phượng yêu trở lại phòng khóa chặt cửa tựa vào trên ván cửa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi suýt nữa bật khóc xem ra kế hoạch phải tiến hành nhanh một chút nhìn hà bao bên cửa sổ mới thiêu được một nửa trên mặt treo tươi cười bi thương, đi đến bên giường cầm lấy hà bao tiếp tục theo. À, Có thể là vì không chuyên tâm liền bị kim đâm vào tay, thương cảm trong lòng càng thêm dày đặc, đây không phải chứng minh lần này một đi không trở về. Vương ra, đây là phượng cô nương hồi âm. Một đạo bóng đen xuất hiện bên người chiến cảnh thiên, cầm thư trong tay cung kính giao cho chiến cảnh thiên, chiến cảnh thiên vừa nghe đến là thư của bất hối, nhất bà đoạt lấy. Lấy được thư, nhìn mấy chữ phía trên mềm mại lại có khi thế, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, chữ của nàng không giống chữ nữ tử bình thường, ngược lại so với chữ nam tử vẫn còn đại khí. Chữ viết của một người cùng nội tâm có liên hệ, một người lòng dạ rộng rãi, như thế chữ của nàng cũng sẽ phóng khoáng, nếu như một người bụng dạ hẹp hòi, như thế chữ của nàng nhất định có thể thể hiện ra. Chiến cảnh thiên lấy được như vẫn không vội mở ra, gọi người mang tới một chậu nước, sau đó đem nước chấm vào thư cẩn thận đem phong thư mở ra mà không xé bỏ miệng thư, đây chính là phong thư đầu tiên nàng viết cho hắn, nhất định phải hảo hảo giữ lại. Nhận được thư cũng không trực tiếp mở ra xem, trong lòng có chút không yên, không biết nàng sẽ viết cái gì có thể tưởng nghiệm giống hắn hay không. Cảnh thiên ta cũng rất nhớ người ta ở phượng quốc toàn bộ mạnh khỏe, đừng nhớ mong, người phải hào hảo dưỡng bệnh, không cần gấp đến gặp ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, huống hồ còn có phượng yêu cùng Nguyên Bích ở bên cạnh ta. Mấy ngày này ta thường xuyên nhớ người đến đêm không an giấc, cũng may có sư huynh đánh đàn, kể chuyện xưa cho ta. Người yên tâm. Nghe được tiếng đàn của hắn ta một đêm ngủ cực kỳ an ổn. Còn nữa, nói cho ngươi một tin tức tốt, nam công tuyệt cho ta hai cái khỏa hỏa linh quả, hắn nói ăn loại trái cây này về sau có thể tăng công lực 20 năm, hắn thật sự là quá tốt như vậy ta liền không cần ngươi bảo hộ cũng không cần ngươi mỗi ngày lo lắng. Còn có, hắn mỗi ngày đều đưa đồ ăn đến cho ta, đoạn đường này đối với ta hết sức chiếu cố. Còn lý tướng quân sao? Hắn lại không nhận ra ta là phong thập tam Thật sự là buồn cười Bất quá hắn đối ta cũng rất tốt Ngày đầu tiên liền giải vây cho ta Lại còn để phụ hoàng xử trí những đại thần thay ta xả dần Thiên viên thần sao Chúng ta đã gặp một lần Vốn tưởng rằng khi ta thấy hắn sẽ hận hắn Sau khi gặp mặt mới phát hiện Thì ra ta cũng không hận hắn như trong tưởng tượng Nhưng khi nhìn thấy hắn cùng lục hoàng Thì cùng một chỗ lại nhìn không được muốn giết bọn hắn Người nói ta là làm sao vậy Tới cùng có hận hắn hay không Chớ niệm mạnh khỏe Tình thịch, khi chiến cảnh thiên nhìn đến thư là đọc từng chữ từng chữ, bởi vì trong tay chỉ có hai trang giấy, hắn sợ lập tức liền xem xong, nhưng khi nhìn đến nửa sau rốt cuộc nhịn không được đọc nhanh như gió, xem xong một trường đánh vào bàn, cái bàn gỗ lim tốt nhất bị đập nát. Thư đặt ở trên bàn cũng rơi xuống, không muốn để ý đến nhưng lại không nỡ, đem thư nhặt lên cầm trong tay lại nhìn một lần, xem xong lại đen mặt muốn xé bỏ lại nhịn xuống, sau khi lặp lại nhiều lần bất đắc dĩ đem thư thu vào cẩn thận cất trong lòng mình. Nghĩ đến chuyện tiểu nữ nhân kia nói ở trong thơ hắn liền sinh khí tuy phần lớn là giận chính mình, nhưng những nam nhân này dù sao vẫn đi theo nàng. Mày gắt gao nhăn lại tuấn nhan đen không thể đen hơn hướng về phía cửa phòng quát to, phân phó mọi người suốt đêm khởi hành trong hai ngày nhất định phải tới phượng thành. Ban đêm lại phủ xuống, trên bầu trời mây đen dày đặc một hồi bão táp mắt thấy liền muốn tiến đến. Hôm nay có lẽ trời muốn mưa các ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Bất hối ăn một khối dưa hấu đóng băng, nhưng vẫn cảm thấy oi bức ngày thường thì không sao, nhưng khi không có phong thật sự là nóng khó chịu, nàng đã tắm hai lần, mồ hôi vẫn từ y phục chảy xuống, giờ khắc này thật thường nghiệm thời tiết chiến quốc tuy lạnh, nhưng chỉ cần mặc nhiều y phục thì tốt rồi. Nghĩ tới chiến quốc tự nhiên cũng nghĩ đến chiến cảnh thiên, còn có lá thư viết cho hắn, không biết khi hắn nhìn đến lá thư sẽ là biểu tình gì, nhất định chọc tức. Phúc suy, nghĩ đến biểu tình của hắn, nhịn không được bật cười, bất quá khi hắn nhận được lá thư này cũng đã là 20 ngày sau, cho dù nhanh nhất cũng cần nửa tháng, khi đó cũng đã quá niên, không được không thể để hắn quá niên như vậy. Phượng yêu, lấy giấy mực cho ta. Nghĩ tới đây, bất hối cảm thấy nếu chiến cảnh thiên nhìn thấy lá thư này sẽ nhịn không được tìm tới, nàng cũng không muốn hắn ở trên đường đón năm mới, vẫn nên viết cho hắn phong thư hảo hảo an ủi một phen đi. Tiểu thư, đã lấy đến. Nguyên Bích đem giấy bút phóng trải trước mặt bất hối, tất nhiên là biết nàng muốn làm gì. Bất hối thấy là Nguyên Bích có chút nghi hoặc nói, Phượng yêu đâu, vừa mới không phải còn đang ở đây sao. Nghe vậy, Nguyên Bích cái mội cười tiểu thư mới vừa để chúng ta trở về nàng liền đi mượn kim chỉ trốn vào thư phòng, trời nóng như vậy cũng không sợ cửa sổ cũng đã đóng lại. Hai ngày này Phượng yêu vẫn đều không ngừng thiêu hà bao cho nên bất hối cùng Nguyên Bích cũng không để ý, một cái tiếp tục viết thư, một cái trở về phòng ngủ. Phượng yêu trong thư phòng kết thúc một châm sau cùng trong mắt mới lộ ra một tia mỉm cười, rốt cục bước ra ngoài, đứng dậy hoạt động gân cốt, sau đó đem hà bao cẩn thận cất kỹ, tiếp để thư đã sớm viết xong vào trong hà bao cẩn thận để vào trong lòng, lại để một phong thơ ở trên bàn thủi đèn đi ra ngoài. Xuất môn liền đi đến cửa sổ bất hối nhìn một chút tiếp theo vân người nhảy lên từ tường lộn ra ngoài. Hiên viên thần cũng không ở trong trạm dịch Phượng Quốc chuẩn bị cho hắn, mà là chính mình ở trong thành có một phủ đệ, bởi vì thân phận của hắn, Phượng Hoàng tất nhiên là không ý kiến. Đêm này thật sự là quá mức oi bức cho nên rất nhiều người tuần tra cũng rất buôn bực thật sự không chịu nổi trở về phòng đi rửa mặt. Phượng yêu lặng lẽ ẩn vào hiên viên phủ cẩn thận trốn tránh thị vệ tuần tra công phu của nàng cao hơn bất hối, khinh công cũng rất tốt cho nên cực kỳ dễ dàng lẩn vào. Nàng không phải lần đầu tiên tới hiên viên phủ, buổi tối hai ngày trước nàng đã vụn trộm tới, nhưng thủ vệ quá nhiều không dám xâm nhập chỉ là ở ngoài viện giò xét một chút cho nên cũng không biết hiên viên thần rốt cuộc ở trong gian phòng nào. Tiểu Lan, đây là đồ thái tử muốn ăn khuya, người giúp ta mang vào đi ta phải đi nhà xí. Ngày lúc Phượng Yêu muốn bắt một hạ nhân tra khảo, hai tiểu nha hoàn đã đi tới, vừa nghe các nàng đối thoại trước mắt sáng lên, xem ra ông trời cũng đang giúp nàng. Coi người kìa, mau đi đi, đồ ăn khuya ta sẽ đem qua. Tiểu Lan trêu gẹo nha hoàn kia một câu tiếp nhận đồ ăn khuya trong tay nàng, hướng về hậu viện. Bên trong hiên viên phủ có rất nhiều hoa có cây cối, rất thích hợp để lẩn trốn, mà tiểu nha hoàn kia xem ra không biết võ công cho nên Phượng yêu dễ dàng đi theo sau lưng nàng. Tiểu Lan tỉ tỉ đưa bữa ăn khuya cho thái tử sao. Vào hậu viện vừa vặn gặp được một đội thị vệ tuần tra, người đi đầu đầu hiển nhiên biết Tiểu Lan đi về phía nàng trêu đùa. Tiểu Lan nhìn thấy thị vệ kia ánh mắt lộ ra ý cười, như thế nào, không phải cho thái tử chẳng lẽ là cho ngươi, nhanh đi đi. Cũng không phải sao, hôm nay thật sự quá nóng, Tiểu Lan tì tỉ, lát nữa ngươi giúp ta làm bát nước ô mai đi. Hai người tán gẫu thật lâu, làm Phượng yêu lo lắng, không biết có phải trời quá nóng hay không, phía sau lung, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, ngay khi nàng tính toán tự mình tìm kiếm hai người kia rốt cục tán gẫu xong. Chờ đội tuần tra kia ly khai, Phượng Yêu lại bắt kịp Tiểu Lan. thiên viên phủ ở bên ngoài nhìn cũng không phải rất lớn, nhưng không nghĩ tới bên trong có càn khôn, chuyển đổi nhiều lần mới đến, trong lòng may mắn, cũng may nàng gặp được một nha hoàn, nếu không tối nay sợ là không tìm thấy. Cốc cốc, Tiểu Lan cuối cùng đi đến một nhã gian tận cùng bên trong mới ngừng lại, bên trong đèn còn sáng, một bóng người ngồi ở bên cửa sổ nhìn thư, Phượng Yêu cảm thấy định là hiên viên thần. Trong lòng nghĩ đến hiên viên thần đã từng thương tổn tiểu thư, hận ý càng sâu, nắm chặt kiếm trong tay, nàng cũng không vội vã xuất thủ bởi vì vẫn chưa xác định người ở bên trong có phải hiên viên thần hay không, đêm nay quá mức thuận lợi. Thái tử, đồ ăn khuyên người muốn đến đây. Mang vào đi. Tiểu Lan vừa nói, trong phòng truyền đến thanh âm Hiên Viên Thần, nghe được thanh âm Phượng Yêu mới tin từ người bên cửa sổ kia là Hiên Viên Thần, sau đó chờ Tiểu Lan mở cửa trong nháy mắt đó nhanh chóng xuất thủ thẳng đến nhân ảnh bên cửa sổ hung hăng đâm vào. Sự tình giống như đặc biệt thuận lợi, nàng đâm về phía cái bóng người kia không hề nhúc nhích, khi kiếm của nàng đi vào cái bóng người kia cũng không phản ứng, nàng lúc này mới phản ứng kịp xem ra hai đêm trước nàng tới đã bị người phát hiện, đêm nay chỉ là bầy ra chờ nàng. Si.